Ồ, đan dược gì?" Cổ Minh Tuấn mỉm cười, phun ra một câu, "Tứ giai đan dược, nam đỉnh tăng công đan." Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng. Năm đỉnh tăng công đan, thần cương cảnh đệ thất trọng lâu phía dưới nước, trong nháy mắt có thể tăng lên một tầng cảnh giới. Nhưng chỉ giới hạn ở thần cương cảnh đệ thất trọng lâu trở xuống. Bất quá coi như là dạng này, loại đan dược này cũng là cực kỳ trân quý, dẫn tới mọi người tranh đoạt. Dù sao, tuyệt đại bộ phận người thực lực đều là không đạt được thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. Năm đỉnh tăng công đan chính là tứ giai đan dược. Chỉ có tứ giai luyện đan sư mới có thể luyện chế, mà dạng này luyện đan sư, phóng nhãn thương lô của thành, đều không có bao nhiêu. Bởi vậy, giá cả thì càng là đắt giá vô số. Diệp Tinh Hà thật sâu hành lễ, như thế, đạt đạt tiền bối. Cổ Minh tuấn ngạo Nghệ nói ra, này tính là gì, giống như là loại đan dược này, lão phu trước kia tùy tiện liền có thể luyện chế ra tới không biết bao nhiêu. Thế nhưng, bị phong ấn mấy ngàn năm, thực lực suy vi vô số lần, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế như vậy một lượng hạt. Nhưng cho ngươi dùng, cũng đầy đủ. Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu. Tiếp theo, Cổ Minh Tuấn chính là viết xuống luyện chế Nam đỉnh tăng công đan, cần có những dược liệu kia. Diệp Tinh Hà cấp tốc xuống chuẩn bị. Hắn theo nội đào thành ở bên trong lấy được linh thảo, linh dược vô số, bởi vậy rất nhanh chính là tập hợp. Vật này luyện chế, ta cần thời gian một ngày, ngươi một ngày sau đó lại đến. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, rời đi chư thiên thần ma tháp. Tắt hạ học cung, hậu sơn cửa vào chỗ, chính là một cái sân cốc. Sơn cốc chi sườn, một tòa đình nghỉ mát. Trong lương Đỉnh mấy tên đệ tử thủ hộ ở nơi đó đều chính là hạ viện bên trong người nổi bật thực lực đạt đến thần cương cảnh đệ tử trọng lâu đỉnh phong tối cường một người càng đạt thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu như thế cũng là vì phong ngừa tác hạ học cung đệ tử tự tiện sau khi tiến vào núi dù sao bọn hắn thực lực không phải mỗi một cái đều có thể đến tới mức độ này đi cũng là tự tìm đường chết bản ý tuy là tốt không quá lớn lâu phía dưới lại là biến thành một ít người giành tư lợi chi công cụ Diệp Tinh Hà đi vào hậu sơn cửa vào chỗ chính là thấy một tên đệ tử dưới một thất truy phong chân ngựa cấp tốc lái vào đến bên trong thung lũng kia, mấy tên trông coi đệ tử ngay cả ngăn cản ý tứ đều không có, chẳng qua là dương mắt nhìn một chút hắn, mà làm Diệp Tinh Hà đi tới gần, đung nhiên lông mày nhíu lại, cảm giác mấy đạo hung ác sát khí bỗng nhiên kéo tới, chỉ hướng mình mi tâm, tiết hầu tim, bà chỗ yếu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên lui lại một bước, vài tiếng xé rách thương khung lệ vang, bỗng nhiên truyền đến, mấy chi lớn tiễn xé rách không khí, rơi vào Diệp Tinh Hà chân trước, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng cấp tốc, này mấy chi nặng tiễn liền muốn bắn rơi tại trên thân thể hắn. vừa rồi sơ kiến người rõ ràng chính là có mang sát tâm. thấy Diệp Tinh Hà vậy mà đem này ba mũi tên tránh thoát, lập tức một tiếng nhẹ kêu vang lên. một tên cao tráng thanh niên từ trong lương đỉnh đứng lên. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét tới, cái này người thực lực đi đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, rõ ràng chính là này mấy tên đệ tử người dẫn đầu. hắn nhíu mày nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cảm giác thiếu niên này có chút quan mắt nghiêm nghị nói, người nào? Diệp Tinh Hà. Hả? Diệp Tinh Hà? Mấy người nghe, đều là lông mày nhữ lại, lộ ra vài phần kinh ngạc. Diệp Tinh Hà thanh danh bọn hắn đều nghe nói qua. Mấy ngày trước đây vừa mới đoạt được tân nhân vương, chính là tương lai thiên tài. Bất quá, cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Trấn thủ nơi đây, chính là một quọc Mỹ Xoa. Mong muốn tới chỗ này trấn thủ thực lực, bối cảnh thiếu một thứ cũng không được. Bọn hắn những người này, đều chính là hạ viện trong hàng đệ tử người nổi bật, mà lại. Trên cơ bản đều tiến vào hạ viện mấy năm, thực lực không yếu, mắt cao hơn đầu, căn bản không đem Diệp Tinh Hà một người mới để vào mắt. "Diệp sư đệ a, này tới chuyện gì?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, tiến vào hậu sơn. Cao tráng thanh niên thản nhiên nói, "Ta tên Bạch Hàn Bay." Hắn khoát tay áo, "Ngươi trở về đi." Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, nhìn hắn một cái, nhanh chân hướng về hậu sơn bước đi. Bạch Hàn liếc mắt đưa tình thần lạnh lẽo, "Ta nhường ngươi trở về, không nghe thấy sao?" Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Vừa rồi, Ta nhìn thấy người kia tựa hồ tiến vào hậu sơn. Vì sao hắn có khả năng, ta lại không được? Ngươi, ngươi cùng hắn so? Bạch Hàn Bay một tiếng cười nhạo, ngươi xứng sao? Ngươi cũng đã biết hắn tại chúng ta này đưa nhiều ít chỗ tốt ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, xin lắng nghe. Bạch Hàn Bay duỗi ra năm ngón tay. Chương 285, các ngươi hơi yếu. Ngươi như muốn tiến vào hậu sơn, một lần liền giao 500 khối hạ phẩm linh thạch. 500 khối hạ phẩm linh thạch, này chính là một bút chính cống khoản tiền lớn. Bạch Hàn Bay nói tiếp. Dĩ nhiên, nếu là ngươi có thể còn sống trở về." Hắn cười gằn, "Ở trong núi thu hoạch còn muốn điểm cho chúng ta một nửa." Diệp Tinh Hà trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo. "Đủ lắm hát nha." Bạch Hàn Bay nhìn về phía Diệp Tinh Hà, xoa xoa đôi bàn tay chỉ, "500 khối hạ phẩm linh thạch lấy ra, ta lập tức thả ngươi đi vào." Diệp Tinh Hà cười lạnh. "Đừng nói hắn hiện tại không có có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, coi như là có, cũng một cái tử đều sẽ không cho bọn hắn." Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Nếu nói không cho đâu." Trong nháy mắt, Bạch Hàn Bay biến sắc đã sớm nhìn ra là cái không có tiền bị nghèo, cái gì cậu thí tân nhân vương, tại chúng ta chỗ này căn bản không đáng giá nhất tới. Hắn không nhịn được khoát khoát tay. Không có tiền, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cúp nhanh lên. Diệp Tinh Hà cười lạnh, tiền không có, muốn nắm đấm cũng có một đôi. Bạch Hàn bay sát mặt, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, tiểu tử, xem ra ngươi nghĩ sâu vào. Hắn khinh thường cười một tiếng, ta biết, ngươi là cái gì cậu thí tân nhân vương, năm nay nhất đệ tử kết xuất, nhưng thì tính sao? Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn xuống. Ngươi theo chúng ta so, căn bản không đáng giá nhất tới, chúng ta có thể là hạ viện trong hàng đệ tử người nổi bật. Muốn đuổi chết ngươi, như giết một con giun dế đơn giản. Bạch Hàn bay khoát tay áo, "Mã Tu Văn, thủ tiêu hắn." "Đúng." "Mã Tu Văn, chính là vừa rồi một kiếm bắn về phía Diệp Tinh Hà yết hầu người." Cười đã ý, thân hình lăng không bọt lên. Trường đao trong tay ra khỏi vỏ, hung hăng hướng phía dưới đánh xuống tới. Mà những người kia thì đều là không thèm để ý, lại quay mặt đi, lẫn nhau đàm thiếu. Rõ ràng, không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt cho rằng Mã Tu Văn có khả năng tùy tiện ép giết hắn, mà sự thật sát thực như thế, Mã Tu Văn thực lực yếu hơn nữa, cũng là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả tối đỉnh, cũng không phải một người mới có thể đối phó. Sau một khắc, bọn hắn liền nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng. Ha ha, quả nhiên tiểu tử kia không chịu nổi một cái. Một chiêu đều không ngăn trở liền bị đánh thành trọng thương, nghe thanh âm này, thương không nhẹ a. Ha ha, ai bảo hắn cũng dám khiêu khích chúng ta, chết chưa hết tội. Nhưng vừa dứt lời, liền cảm giác có chút không đúng. Không đúng rồi, thanh em này tựa hồ là Mã Tu Văn. Mọi người run sợ, quay người nhìn lại. Liền thấy Mã Tu Văn, lúc này bay ra ngoài hơn 10 dặm, tầng tầng rơi xuống đất, liên tục nôn ra máu, đứng lên cũng không nổi. Mọi người trong nháy mắt kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Mã Tu Văn vậy mà một chiêu bị hắn đánh thành trọng thương. Diệp Tinh Hà lúc này vướt vướt nằm đấm, mỉm cười nói, các ngươi người, tựa hồ hơi yếu nha. Mấy người sững sở. Nhưng, cũng không có quá để ở trong lòng. Tiểu tử này xem ra có chút thực lực. Có thể đoạt được tân nhân vương cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Mã Tu Văn chẳng qua là chúng ta bên trong yếu nhất, thắng hắn cũng không tính là gì. Bạch Hàn bay trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử này thực lực không yếu, xem ra cần ta động thủ. Hắn chậm rãi đứng dậy, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang, cường hãn khí tức phun trào. Mọi người hoan hô lên. Lão đại ra tay, chắc chắn có thể đưa nó nghiền nát. Không sai. Xem ra tiểu tử này có chút thực lực, nhưng cũng tiếc lão đại ra tay, hắn chỉ có một con đường chết. Không sai, lão đại nhiều nhất một chiêu liền có thể đưa hắn đánh thành trọng thương. Ha ha, trọng thương vậy cũng là nhẹ, chỉ sợ trực tiếp đánh giết đều có thể. Bạch Hàn Bay nhìn về phía Diệp Tinh Hà, "Tiểu tử, hiện tại giá cả gấp bội. Ngươi đã thương chúng ta người, muốn kiện toàn, ít nhất phải xuất ra 1000 khối hạ phẩm linh thạch tới." Sau đó, tự đoạn một cái chân, lan tiến vào Hậu Sơn. Mọi người ha ha cuồng cười ra tiếng. Tự đoạn một chân lại tiến vào hung hiểm vạn phần Hậu Sơn, cái kia đó là một con đường chết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Ta nếu không đâu? Ngươi như buộc ta chân chính ra tay." Hậu quả kia có thể cũng không phải là đoạn một cái chân đơn giản như vậy." Bạch Hàn Bay sâm nhiên cười một tiếng, "Ta lại đánh gãy hai tay hai chân của ngươi, đem ngươi ném tới hậu sơn đi đút yêu thú. Chắc hẳn những cái kia yêu thú cũng sẽ đối huyết nhục của ngươi cảm thấy rất hứng thú đi." Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, lắc đầu, "Ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao?" Bạch Hàn Bay giữ tận quát, "Hiện tại ta liền để ngươi biết, ta đến cùng mạnh không mạnh." Một tiếng hét lên, điên cuồng trước Diệp Tinh Hà đánh tới. Vũ khí của hắn chính là là một cây trường thương. Trường thương vốn cong nhưng có khí thế như rồng. Đâm ra một thương, to lớn luồng khí xoáy chạy vọt về phía trước Tuần, như cùng một cái màu đen độc xà hướng về Diệp Tinh Hà vọt tới. Lao đại ra sân, tuyệt đối đem tiểu tử này nghiền ép. Đúng đấy, không quan trọng một người mới mà thôi, còn dám cùng chúng ta tùy tiện. Hôm nay không đổi chết hắn, về sau chẳng phải là là cá nhân liền dám hung hăng cả quái, uy cụ tất cả đều hỏng. Không sai, theo bọn hắn nghĩ, đuổi chết Diệp Tinh Hà, dễ dàng. Diệp Tinh Hà một tiếng cười lớn, thần tượng đạp thiên quyết phát động, thân hình hướng về phía trước Trong mấy mắt, một quyền hung hăng ném ra. Đại kim cương thần quyền ầm ầm mà ra. Kim sĩ đại bằng cùng lôi giác huyền xà hư ảnh đàn xen, hướng về phía trước hung hăng đánh tới. Chính là cùng cái kia màu đen cự xà luồng khí xoáy, đụng vào nhau. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, cái kia màu đen cự xà bị xinh xinh xé nát. Đại kim cương thần quyền trưởng thế không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Lại là đánh vào thanh trường thương kia phía trên. Lập tức, đem thanh trường thương kia cũng cho xinh xinh đánh nát. Sau đó, lại đập vào bạch hàn bay trên thân thể. Bạch Hàn bay trong nháy mắt phát ra kêu thê lương thẳng thiết, bị trực tiếp nện bay ra ngoài, tầng tầng đâm vào cái kia trong lưng đỉnh. Diệp Tinh Hà một chiêu, liền đem tên này mạnh mẽ dẫn đầu đệ tử đánh thành trọng thương. Mọi người kinh hãi, này không khỏi cũng quá kinh khủng. Nghĩ không ra, Diệp Tinh Hà thực lực đáng sợ như vậy, nhóm người mình còn dám xem thường hắn, hướng hắn thu phí bảo hộ, hạng gì hài hước? Một đạo thân hình cấp tốc hướng về phía trước đi lên, chính là Diệp Tinh Hà. Mọi người dồn dập lùi lại, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Bạch Hàn bay lúc này. Tại phế tích bên trong giấy ruổi lấy mong muốn đứng dậy, một chân đạp trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn đạp vào bụi trần bên trong. Diệp Tinh Hà nhìn xem kẽ xuống đất, tiêu Thê Lương thảm thiết bạch Hàn bay, một cước đạp trên mặt của hắn, mỉm cười nói, hiện tại còn cảm giác mình rất mạnh sao? Bạch Hàn liếc mắt đưa tình bên trong, lóe lên một vẻ khắc sâu tới cực điểm kinh khủng. Diệp Tinh Hà ra tay chi tàn nhẫn, thực lực mạnh hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn a, nhưng hắn lúc này vẫn không có nhiều ít e ngại, hắn dám lớn lối như vậy lại có thể chiếm cứ cái này công việc béo bở vị trí, như vậy tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nói ra, "Diệp Tinh Hà, chuyện hôm nay, như vậy chấm dứt. Ngươi có khả năng sau khi tiến vào núi, ta sẽ không còn có bất kỳ can thiệp nghe hắn ý tứ này, tựa hồ vừa muốn đem việc này cho bỏ qua đi." Diệp Tinh Hà mỉm cười, nghĩ như vậy kết thúc, không khỏi lợi cho người quá rồi a. Bạch Hàn bay biến sắc, "Ngươi muốn như thế nào?" Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ra, "Đem bọn ngươi những ngày này vơ vét của cải đoạt được, đều giao ra đây cho ta." Chương 286, giết Diệp Tinh Hà cơ hội tốt nhất. Bạch Hàn bay sắc mặt kỳ biến, cuối cùng vẫn chịu thua gật đầu. "Được." Hắn nghiêm nghị nói, nắm hết thể hạ phẩm linh thạch đều lấy ra. "Đúng." Mọi người dồn dập gật đầu, đem chính mình không gian giới chỉ mở ra. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà trước mặt chính là xuất hiện một đống có tới 2, ngàn hạ phẩm linh thạch. Này đã coi là một khoản tiền lớn. Những người này có thể là không ít mọi chỗ tốt. Diệp Tinh Hà thuận tay, đem này chút hạ phẩm linh thạch thu vào. Bạch Hàn bay trong mắt lóe lên một vẻ toán độc hào quang, lại là bình tĩnh nói ra: Hiện tại ngươi có khả năng búng ta ra à? Diệp Tinh Hà mỉm cười, lúc này chân dơ lên. Bạch Hàn bay đang muốn đứng dậy, đột nhiên Diệp Tinh Hà một cước tầng tầng đặt xuống, trực tiếp đem xương cổ giấm nát. Trong nháy mắt tắt thở, sinh cơ cấp tốc sói mòn. Hắn ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong cổ họng phát ra hức hức tiếng vang. Ngươi, ngươi thật dám Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, con người của ta làm việc, luôn luôn không thích lưu hậu hoạn. Vừa rồi Bạch Hàn Bay đối với mình muốn hạ sát thủ, Diệp Tinh Hà lại làm sao có thể tha thứ được hắn? Diệp Tinh Hà tự nhiên thấy Bạch Hàn Bay trong mắt oán độc hào quang. Lại làm sao có thể thả hổ về rừng, mang đến cho mình vô tận nguy hại. Mọi người khác tất cả đều kinh hãi. Diệp Tinh Hà ra tay thật tác động, hắn liền Bạch Hàn Bay cũng dám giết. Bạch Hàn Bay có thể là Thượng viện đệ tử Bạch Khang Bình đệ đệ. Đúng vậy a, Bạch Khang Bình thực lực khủng bố, phóng nhãn thượng viện đều là người nổi bật. Diệp Tinh Hà trêu chọc phải hắn, chỉ sợ mầm thai vạ khó tránh khỏi cái kia cũng không dễ nói, giống Diệp Tinh Hà bực này tình thế, Bạch Khang Bình đều chưa hẳn đè ép được nha, bọn hắn đều đã là bị Diệp Tinh Hà đánh sợ. Diệp Tinh Hà căn bản lười nhác xem bọn hắn liếc mắt, trực tiếp chính là bước vào hậu sơn bên trong. trước mặt là vô tận dây núi, liên miên đến cuối tầm mắt. núi cao lâm rộng rãi, nguyên ngông vô bờ. Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, cái kia trong núi rừng có vô tận hung hiểm, nhưng cũng có được vô tận cơ hội. nơi này mới là ta thế giới. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhanh chân hướng về phía trước mà cơ hội là tại cùng thời khắc đó, Thương Nô Quần Thành, một chỗ xa hoa trong phủ đệ, một tên thân cao thể béo, mặt mũi tràn đầy phúc hậu trung niên, đột nhiên đứng dậy, bóng nhẩy mặt béo bên trên, tràn đầy hưng phấn, không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà, ngươi lại còn dám một thân một mình sau khi tiến vào núi. Tại Thương Nô Quần Thành, ta nếu là động tới ngươi, xuống tràng sẽ rất thảm. Nhưng bây giờ, ta rốt cuộc tìm được cơ hội giết ngươi. Hắn cười lạnh, thấp giọng phân phó, đi tìm Nam Cung Cẩm, khiến cho hắn tìm cho ta người. Sau một canh giờ tác hạ học cung nam cung cẩm nghe xong trước mắt lén lút người áo đen lời về sau nặng nghề gật đầu ánh mắt lấp lánh đang muốn giết diệp tinh hà không nghĩ tới liền có một cái cơ hội tốt như vậy xuất hiện mà lại còn không cần tự mình động thủ hắn lạnh lùng nói nói cho phiền mà mạng, có hai tên thượng viện đệ tử thích hợp làm việc này hai người này phân biệt là hoanh một tiếng vang thật lớn diệp tinh hà một quyền hung hăng ném ra rơi vào trước mặt cái kia lớn đầu to phía trên cái kia lớn đầu to chủ nhân hung hăng run rẩy một chút phát ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, sau đó tầng tầng té ngã trên đất, toàn thân run rẩy, trong ngay mắt đã là không có khí tức. Diệp Tinh Hà cười ha ha, thoải mái, thoải mái, nhưng cũng cảm giác đau nhức toàn thân muốn chết, ngụm lớn thở hổn hện. Lúc này, Diệp Tinh Hà tại một mảnh trong núi rừng, trước mặt lại là một đầu màu xanh cự tượng, đầu này màu xanh cự tượng, nằm xuống đất, thất khiếu chảy máu, đã là bị Diệp Tinh Hà sinh sinh đánh chết. Thở dốc một lát, Diệp Tinh Hà phá vỡ màu xanh ma tượng đầu, lập tức hai mắt tỏa sáng lấy ra một viên màu xanh nội đan, Đường Kính có tới một tấp trở lên. Khóe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, này hậu sơn bên trong quả nhiên mối nguy trải rộng. Nhưng thu hoạch tương đối khá, một ngày đến nay đã lấy được mấy viên yêu thú nội đan. Nguyên Lai, like, Diệp Tinh Hà sau khi tiến vào núi đã ròng rã một ngày, đã đụng phải không ít cường đại yêu thú, cảnh giới không đồng đều. Vừa rồi bị hắn chém giết đầu này màu xanh ma tượng, chính là thực lực mạnh nhất một cái. Liên Diệp Tinh Hà, mong muốn đem đầu này thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong thực lực Tương đương với thần cường cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong nhân loại võ giả yêu thú chém giết, đều là cực kỳ khó khăn. Quyết chiến mấy canh giờ, phương mới đem kết. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà tiến vào nơi này, bất quá 50 dặm mà thôi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía nơi xa, tầm mắt tĩnh mịch. Mới tiến vào nơi này 50 dặm, lại đụng phải mạnh mẽ như thế yêu thú. Lại hướng phía trước mấy ngày, như đi sâu đến mấy trăm dặm thời điểm, không biết sẽ đụng phải dạng gì tồn tại. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ e ngại, ngược lại ngẩng lại, liền cảm giác máu nóng sôi trào mùi máu tươi đã tản ra ngoài, Diệp Tinh Hà lấy yêu thú nội đan, liền nhanh chóng nhanh rời đi. Man đêm buông xuống, một chỗ trên vách đá, nơi này là trên vách đá một ngọn núi động, khô ráo mà ấm áp. ở đây ánh mắt vô cùng tốt, lại xung quanh không có cỏ cây, không cần lo lắng gặp yêu thú đánh lén. Diệp Tinh Hà tại cửa hang ngồi xếp bằng, đang tự tu luyện. Trăng lên giữa trời, hào quang chậm rãi rơi xuống. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm cho khí. Nhũ nhũ mày vẫn chưa được, mới vừa. Hắn đã đem ban ngày ở giữa lấy được hai cái kia yêu đan cùng mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch cùng một chỗ hấp thu. Lúc này hắn thứ ba đường kinh mạch, thủ thiếu dương tâm kinh bên trong, đã là linh khí sôi trào mãnh liệt vô cùng, tựa hồ tùy thời có thể dùng phá thể mà ra. Nhưng chính là, thiếu khuyết như vậy một cái thời cơ đột phá. Đã như vậy, cái kia, ta liền cảm ngộ một phiên thanh đế vấn trường sinh. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, không nữa xoắn suất cảnh giới đột phá, chẳng qua là lĩnh hội thanh đế vân trường sinh áo nghĩa. Mấy canh giờ về sau, bầu trời xa xa cơ hồ đã rõ ràng màu trắng bạc. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười. Một đêm đốn nộ, rất có đoạt được. Hắn cảm giác chính mình thanh đế vẫn trường sinh cảnh giới, mặc dù cũng không tấn thăng đến cảnh giới kế tiếp, nhưng uy lực cũng rất có tăng lên. Diệp Tinh Hà đang muốn thử một lần. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà lông mày níu lại. Nguyên lai, like, hắn nghe được nơi xa đúng là có từng đợt binh khí tiếng va đập cùng chém giết thanh âm truyền đến. Diệp Tinh Hà mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ. Mà rất nhanh cái thằng kia giết thanh âm đã là đến phụ cận ngay tại vách núi phía dưới diệp tinh hải nhíu mày túi đầu nhìn xuống dưới bóng đêm một đạo khe núi bên bờ loạn trong đá một bóng người cực tốc chạy vọt về phía trước chạy cái này người người mặc một bộ đồ đen ngụm lớn thở hổn hển bộ pháp hỗn loạn trên thân càng là có nhiều chỗ thương thế không ngừng có máu tươi hướng ra phía ngoài chảy ra rõ ràng thương thế không nhẹ trong tay hắn dẫn theo một thanh cự kiếm đen kịt một màu chi sắc tại đây trong bóng đêm đều nhìn không rõ ràng mà sau lưng hắn vài trăm mét chỗ Lại là có hơn 10 người người áo đen. Giữ im lặng, chẳng qua là hướng về phía trước truy sát mà đi. Đột nhiên, một đạo ánh bạc lóe lên, hung hăng đánh vào cái kia chạy trốn người sau lưng chỗ. Trong nháy mắt, đưa hắn phía sau lưng đánh ra một cái lỗ thủng to. Thân hình hắn tầng tầng lay động, một thoáng hướng về phía trước lão đảo hai bước. Sau đó giống to một tiếng, máu tươi phun phún, cũng nhịn không được nữa, đột nhiên té ngã trên đất. Chương 287, Đoạn kiếm. Khủng bố như thế, trong bóng đêm, hơn 10 đạo thân ảnh màu đen nổi lên trong ánh mắt đưa hắn bao vây ở bên trong cầm đầu một tên áo đen người thanh âm băng lãnh phương thiên hỏa ngươi trốn không thoát nhanh lên đem bảo vật giao ra thúc thủ chịu chói cùng ta ngoan ngoãn trở về thấy chủ nhân ta còn có thể tại chủ nhân trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu nhường ngươi chết thoải mái cái kia phương thiên hỏa to to thở dốc một lát dãy rủi lấy đứng dậy nhìn về phía dẫn đầu người áo đen thảm cười nói ngươi còn muốn gạt ta trở về cái kia cẩu vật là cái gì tính tình ta sau khi trở về tất nhiên chết thảm không đành lòng hắn lắc lắc Chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn đi, quãng đời còn lại sẽ nhận hết tra tấn." Trung niên áo đen bông nhiên nói ra, "Ngươi như không theo chúng ta trở về, hiện tại sẽ chết." Phương Thiên Hòa ngẩng đầu lên, cổ quái cười một tiếng. "15 năm trước, ta nước mất nhà tan, quốc gia bị cái kia xúc sinh tiêu diệt. Ta cái này tiền triều hoàng tử, cũng bị hắn chui vào hắn trong phủ, làm một cái ti tiện trăm ngựa nô lệ. Ta không có chết, ta cũng không có phản kháng. Ta cúm núm, xấu hổ nhẫn nhục dòng dã 15 năm, chính là vì đem món bảo vật này chôn ra. Có món bảo vật này tại ta mới có báo thủ hy vọng, Phục Quốc hy vọng, các ngươi coi là muốn giết ta dễ dàng sao như vậy? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, có thể phục một nước. Đây là cái gì bảo vật? Sau một khắc, Phương Thiên Hỏa một tiếng điên cuồng gào thét. Chẳng những không có trốn, lại ngược lại giống trung niên áo đen đám người trực tiếp vào tới. Trung niên áo đen vất phất, phất tay, lập tức có mấy người mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hung ác giết tới, liền muốn đem Phương Thiên Hòa xông chém giết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo sáng chói hào quang ngổ vào nhạn, nhiên sáng lên như là hoàng long xuất thế, vầng sáng vạn trượng, hư không bên trong lại có tiếng long ngâm mãnh liệt. nguyên lai like ngay một khắc này, phương thiên hỏa kiếm trong tay ra khỏi vỏ, cái kia lại là một thanh đoạn kiếm, dài ước chừng hai thước nửa, chiều rộng bàn tay tả hữu, đoạn kiếm mũi nhọn liền là một cái sơn dốc, như là bị người theo bên trong sinh sinh chặt đứt một dạng. mà phía sau thiên hỏa trong tiếng cười lớn, một kiếm hung hăng chém xuống mà xuống, đinh đinh đinh vài tiếng nhẹ vang lên, những hắc y dĩ nhân kia trường kiếm, đúng là bị hắn như là dao nóng cắt mỡ bỏ, đều chặt đứt. Sau đó, chết để phá hủy thế công của bọn hắn, trực tiếp chém ngang mà qua. Đúng là đem ba người này chém thành sáu đoạn. Ba người té ngã trên đất, tiêu thê lương thảm thiết, mắt thấy đã không sống nổi. Nhưng lại, nhất thời không chết, tiếng tiêu rên liên hồi, cực kỳ thê thảm. Phương Thiên Hỏa Điên cùng giết tiến vào đám này trong hắc ý dị nhân. Thực lực của hắn, rõ ràng kém xa những người áo đen này, mà lại cũng không có cái gì triều thức. Nhưng kiếm trong tay của hắn, thực sự quá cường hãn, uy lực thực sự quá lớn, thực sự quá sắc bén. Căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Hết thể người áo đen vũ khí tới đụng vào chính là sẽ trực tiếp bị chém đứt. Phong ngự của bọn hắn thế công càng bị một kiếm đâm phá, mà thân thể của bọn họ cũng là căn bản ngăn không được. Trong nháy mắt càng đã bị Phương Thiên Hòa liên sát 8 người. Hổ gặp bầy dê, không ai đỡ nổi một hiệp. Một đám người áo đen cũng là liên tục kinh hô. Phương Thiên Hòa kiếm trong tay quá mạnh, không hổ là chủ nhân coi như là chân bảo vũ khí, dạng này căn bản là không có cách ngăn cản. Đầu linh kia trung niên áo đen liên tục quát khẽ vài tiếng, những người áo đen này mới vừa an tĩnh lại. Mà Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nhìn, cũng là trong lòng rung động. Này nắm đoạn kiếm lại như thế cường hãn, vô cùng sắc bén, khó có thể tưởng tượng. Nếu là chưa từng bẻ gãy, năm đó lại sẽ có cường đại cỡ nào? Không biết những người này đến từ chỗ nào, bọn hắn trong miệng chủ nhân kia lại là người phương nào. Phương Tiên Hòa liên sát mấy người, cực kỳ đắc ý. Đoạn kiếm vung dậy, không ai có thể ngăn cản. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, trung niên áo đen trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tốt nhất. Giữa ngón tay một đoàn ánh bạc bắn ra, trực tiếp đem Phương Thiên Hỏa đuổi phải trọng thương. Phương Thiên Hỏa thân hình một cái lào đảo, cũng nhịn không được nữa, tầng tầng té ngã trên đất. Trung niên áo đen như một con báo cấp tốc đi lên, một quyền hung hăng rơi vào hắn bụng chỗ. Trực tiếp đem Phương Thiên Hỏa đánh, máu tươi cùng với nội tạng khối vụn bắn ra. Té ngã trên đất, đứng lên cũng không nổi. Trong nháy mắt bản thân bị trọng thương, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Trung niên áo đen đi ra phía trước, một cước chính là đạp trên mặt của hắn. Giữ tận cười nói, lại cho ta cùng a, lại cho ta tàn nhẫn a, lại cho ta giết nha. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày. "Người nào?" Một bóng người chậm rãi từ trên vách núi nhẹ nhàng rơi xuống, chính là Diệp Tinh Hà. Trung Nhiên áo đen hướng Diệp Tinh Hà trên mặt quét qua, thấy chẳng qua là một 15-16 tuổi thiếu niên, thực lực cũng là bình thường, lập tức chính là không thèm để ý quay đầu đi. Khoát tay áo, tùy ý phân phó nói, nắm tên vắt con này xử lý, chúng ta trở về." Nói hình như tùy tiện nghiền chết một con kiến một dạng, căn bản không có để ở trong lòng. "Đúng." Lập tức có hai tên người áo đen Chậm giai hướng về Diệp Tinh Hà ép tới tiểu tử ngươi ban đầu có khả năng không cần chết nhưng ai kêu ngươi thấy được cái không nên nhìn đồ vật lao tử hiện tại tiễn ngươi lên đường hai người hướng Diệp Tinh Hà đánh tới trung niên áo đen thì chuẩn bị kết phương thiên hòa đem cái kia nắm đoạn kiếm cầm trong tay đối với Diệp Tinh Hà hắn căn bản không có thả ở trên người coi như là sâu kiến nhưng liền sau đó một khắc đột nhiên hắn nghe được hai tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếp theo tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng trung niên áo đen đám người đều là đã xoay đầu lại Sau đó liền thấy, vậy đi giết Diệp Tinh Hà hai tên người áo đen đã là nằm xuống đất, không có khí tức. Mà cái kia Tuấn Lãng thiếu niên thì là gõ gõ ngón tay. Như là vừa rồi nghiền chết hai cái sâu kiến. Mỉm cười nói, tựa hồ bọn hắn không có bản sự này. Trung nhiên áo đen nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tầm mắt ngưng tụ. Sau một lát, cười khẩy. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, còn có chút thực lực. Hắn bỗng nhiên nhìn phía xa cái kia mảnh rừng núi, nếu như ta nhớ không lầm, nơi đây hẳn là khoảng cách Thương Nô quận thành Tắc Hạ học cung có phần gần đi xem ra ngươi là tát hạ học cung đệ tử diệp tinh hà mỉm cười có mấy phần ánh mắt tát hạ học cung đệ tử thiên tài rất nhiều nhưng cũng tiếc ngươi như thế điểm tuổi tác lại cường năng mạnh đến mức nào ta vừa rồi đã nhìn thấu ngươi ngươi bất quá là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu mà thôi mà ta người áo đen thống lĩnh một tiếng hét lên trên thân khí thế bay lên thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu ta có thể là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả ba cái đại cảnh giới khoảng cách nghiền chết ngươi dễ dàng ở trước mặt ta ngươi chính là một con run dế mà thôi Tay hắn chỉ hướng Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Hắn từ tốn nói, "Các ngươi xử lý tên phản đồ này, ta làm thịt tiểu tử này." Dứt lời, chậm rãi hướng Diệp Tinh Hà bước tới. Ầm vang một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một đao hướng về Diệp Tinh Hà, hung ác vô cùng chạm, rơi mà xuống. Thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu thực lực triển lộ không bỏ sót, không có chút nào giữ lại. Rõ ràng muốn nhất kích chí mạng, đem Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết. Chương 288: Dám đánh lên ta. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hán thanh đế vẫn trường sinh, vừa rồi rất có đoạt được. Chẳng qua là không biết, hiện tại có khả năng đem thanh đế vẫn trường sinh uy lực phát huy ra bao nhiêu. Nếu nói như vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Liền lấy ngươi thử một lần một kiếm này. Tiểu tử, chết đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, chết chính là ngươi mới đúng. Thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước, trường kiếm trong tay, rào rào ra khỏi vỏ. Kiếm quang sáng chói rực rỡ, như thiên hà bao phủ hạ xuống. Thanh đế vẫn trường sinh, ầm ầm phát động. Một kiếm hạ xuống. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác không giống nhau. Một kiếm này thanh đế vẫn trường sinh, ít nhất so với trước, uy lực tăng lên ba thành. Diệp Tinh Hà hình quả hướng về phía trước, như Thiên Hà treo ngược trường kiếm hồng lưu, cũng là hướng về phía trước. Trong nháy mắt liền tướng, người áo đen thủ lĩnh trực tiếp ba phủ. Diệp Tinh Hà thân ảnh đột nhiên dừng lại, mà sau lưng hắn, người háo đen thủ lĩnh thân hình ngưng kết tại nơi đó. Rất nhiều người áo đen đều là người dại, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lao đại tháng sao? Thế nhưng sau một khắc, Bọn hắn chính là gián tiếp phát ra không dám tin tiếng kinh hô. Nguyên Lai, like, sau một khắc, người áo đen đầu linh thân hình ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số cho bụi tan biến, bị chết sạch. Tất cả mọi người chấn váng, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Này, cái này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà một kiếm liền đem lão đại giết. Nắm trong mắt bọn họ vô địch lão đại, chém giết hải cốt không còn. Lúc này Diệp Tinh Hà trong tay huyền trường kiếm cũng là ca một tiếng, xuất hiện vô số vết dạ sau đó hóa thành khối vụn rất xuống đất, nó cũng không còn cách nào tiếp nhận Diệp Tinh Hà lực lượng của bạo trực tiếp sụp đổ. Diệp Tinh Hà lắc đầu, nay trường kiếm, chẳng qua là hắn tạm thời dùng một thanh vũ khí đẳng cấp quá thấp. xem ra vẫn là đến có một thanh đủ đủ pháp khí mạnh mẽ a. Diệp Tinh Hà nhìn về phía mặt khác người áo đen, tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà tầm mắt về sau, nhưng hắc y, y. H. nhân kia tất cả đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. sau một khắc Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ hướng về bọn hắn đánh tới. Những người này rõ ràng cực có lai lịch, Diệp Tinh Hà tuyệt không cho phép tin tức tiết lộ. Hết thể người áo đen gián tiếp phát ra hoảng sợ thét lên. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn phổ biến thực lực, chỉ ở thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu tầng thứ 2 lâu tà hữu. Mà người áo đen thủ lĩnh thực lực đã đạt tầng lâu thứ 4 đỉnh phong. TSRUINCUATUI tìm đen u ám NET liền hắn đều bị Diệp Tinh Hà một kiếm kết, như vậy nhóm người mình lại làm sao có thể là đối thủ. Toàn bên trên đều sẽ chết rất thê thảm nha. Rất nhiều người áo đen phát ra liên tục tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy đi. Chỉ là bọn hắn như thế nào chạy trốn được? Diệp Tinh Hà thần tượng đạp thiên quyết tiếp ngay cả khởi động. Trong nháy mắt, đi vào một tên người áo đen trước đó, đấm ra một quyền, mấy chục vạn cân lực lượng tuôn ra, trực tiếp đưa hắn đánh tâm mạch phá toái, từng tầng bay ra ngoài không có khí tức. Sau đó lại đi tới một tên khác người áo đen sau lưng, một quyền đem phòng ngự của hắn đều đánh nát. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, như sắc trụ cường ngạnh bàn tay lớn bóp lấy cổ của hắn. Nhẹ nhàng lắc một cái liền đem hắn bẻ gãy. Sau đó lại đi trở về thân, đem một tên ý đồ đánh lén người áo đen, đánh ngực lõm ra một cái lỗ thùng to. Ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi, khí tức dần dần đoạn tuyệt. Lúc này, những Hắc ý Nhi nhân kia lòng tràn đầy tuyệt vọng. Biết mình hôm nay chạy không thoát, phát ra thê lương gầm rú, cho chủ nhân đưa tin, cho hắn biết nơi đây tình huống. Nói xong, trong tay chính là xuất hiện một viên lớn trừng bàn tay ngọc phù, dơ lên cao cao. Tựa hồ trong chớp này, có vô số hào quang tràn vào đến ngọc phù bên trong. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, một trưởng đưa hắn đánh giết. Nhưng tại thời khắc này, cái kia quả ngọc phủ cũng là trực tiếp phá toái. Theo cuối cùng một tiếng hét thảm tiếng vang lên, lại hơi ngừng, hết thể người áo đen đều bị Diệp Tinh Hà chém giết. Cùng lúc đó, tại khoảng cách nơi đây không biết mấy vạn dặm, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, một tòa cao lớn đại thành góc đông nam chỗ, một tòa xa hoa lớn trong nhà, đình đài lầu cát, xa hoa trắng lệ. Lúc đó, đêm khuya phủ đệ lâm vào một mảnh tĩnh mịch trong bóng tối. Chỉ có một tòa cao tới 300 mét tháp cao đỉnh, còn có một chút ánh đèn lạng yên sáng lên. Tháp cao đỉnh chót nhất chính là một gian rộng lớn phòng tu luyện. Ở chỗ này thế cực cao, cơ hồ có thể nhìn xuống toàn thành phong quang. Trong phòng tu luyện, một tòa pháp trận hào quang lấp lánh. Pháp trận chính trung tâm, một tên hơn 40 tuổi người trung niên đang ngồi xếp bằng, cực kỳ huy nghiêm. Rõ ràng ngồi ở vị trí cao dính vào khí tức, cũng là cực kỳ kinh khủng. Xôi trào mấy liệt. Đột nhiên, hắn mở to mắt, lông mày vặn. Sau đó lấy ra một khối màu tím ngọc phù. Ba một tiếng, trực tiếp bầm nát. Trong nháy mắt, những cái kia mảnh vỡ trên không trung hóa thành một chiếc gương. Tiếp lấy cái kia trong gương, chính là lờ mờ xuất hiện một chút hình ảnh. Một tên tuấn lãng thiếu niên đại triển thần uy, người áo đen không ngừng bị chém giết. Mà ở bên cạnh, tên kia đào nô cầm trong tay đoạn kiếm, té ngã trên đất. Trong nháy mắt, hình ảnh tan biến. Nhưng đủ để nhường trung niên nhân này đem hết thể thu vào đáy mắt. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ vẻ lạnh lùng, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Chút chuyện nhỏ này, vậy mà đều có thể làm hư hại. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, cũng dám làm hỏng việc của ta tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, phảng phất có thể đem hết thể đều cho ầm ầm nghiền nát. Ta đều sẽ tìm được ngươi, nhờ ngươi đau đến không muốn sống, chết vô cùng thê thảm. Những người áo đen này bị đều chết giết. Trong nháy mắt, nơi này khôi phục bình tĩnh, chỉ có người thanh niên kia đảo nô, ồm ồm hô hấp thanh âm. Đống nhiên, hắn dây rủa lấy leo đến Diệp Tinh Hà trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, la lớn, ân công, đa tạ ngươi đã cứu ta, đa tạ ngươi đã cứu ta, ân mạng. Suốt đời khó quên, ta cho ngài dập đầu." Dứt lời, chính là không lưng chuẩn bị dập đầu. Mà lúc này Diệp Tinh Hà đi lên phía trước, tựa hồ chuẩn bị đưa tay dìu hắn. Ngay một khắc này, thanh niên Đào Nô, trong mắt lóe lên một tia đắc ý cùng hung ác. Dõng nhiên ngẩng đầu, nét miệng cười nói, "Ngươi bị lừa rồi." Sau một khắc, trong tay đoạn kiếm, chính là hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà trong bụng vung tới. Hắn đoạn kiếm uy lực to lớn như thế, như thế cường hãn. Mắt thấy nếu như rơi xuống Diệp Tinh Hà nơi bụng, sẽ đem hắn trực tiếp chém thành hai đoạn mắt thấy sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền sẽ trực tiếp chém giết. Nhưng vào lúc này, cái kia thanh niên đảo nô bỗng nhiên cảm giác một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng, trực tiếp nện ở ngực chỗ. lập tức, Trường Kiếm rời tay bay lên, mà hắn cũng là bị đập bay ra ngoài, nằm trên mặt đất liên tục ho ra máu. Hoàng sợ nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, ngươi, ngươi Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, nụ cười phá lệ lanh khốc. cái này là ngươi cảm tạ phương thức của ta. Diệp Tinh Hà đã sớm nhìn ra, cái này người bụng dạ cực sâu, lại là tâm ngoan thủ lạng. Đương nhiên sẽ không không đề phòng. Hắn chậm rãi ép tới đằng trước. Thanh niên đảo nô trên mặt lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ, run giọng nói ra, "Ngươi, ngươi tha ta. Ta, ta nắm tất cả đều cho ngươi." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Không cần đến ngươi cho. Ta có khả năng chính mình lấy." Chương 289, Đoạn kiếm vô phong, đại xảo bất công. Một trường hạ xuống. Thanh niên đảo nâu ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại trong nháy mắt tan biến. Trong mắt lộ ra cực độ không cam lòng vẻ mặt, nhưng khí tức đã hoàn toàn biến mất cái này người có lòng dạ đủ tận nhẫn, lại có thực lực, có lẽ ban đầu có khả năng thành tựu một phiên đại nghiệp. nhưng hắn cũng không có cơ hội nữa. diệp tinh hà tại những người này trên thân tìm tòi một phiên, lại là nhựu nhựu mảy, không thu hoạch được gì. những người này trên thân đã không có mang nhận chữ vật, thậm chí liền lệnh bài loại hình có thể chứng thực thân phận đồ vật đều không có. tiếp theo diệp tinh hà liền trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến là bởi vì này nắm đoạn kiếm quan hệ to lớn, cực kỳ trân quý, cho nên bọn hắn trong miệng chủ nhân. Phải bọn hắn theo đuổi giết thanh niên này đảo nô, lại không cho trên người bọn họ lưu nhiệm gì biểu tượng thân phận đồ vật, chính là sợ việc này bại lộ. Như vậy ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất cái kia đoạn kiếm phía trên, thứ này đến cùng được nhiều chân quý Diệp Tinh Hà đem đoạn kiếm cầm trong tay, tới tay Diệp Tinh Hà chính là phát hiện này nắm đoạn kiếm cực kỳ nặng nghề, lại 500 cân trên dưới, không biết là dùng cái gì đặc thù tài liệu rèn đúc mà thành. Này kiếm cực nặng, cực lớn, lại cực kỳ sắc bén, coi như không có cái gì mặt khác bí mật, bằng vào mượn kỳ phong duệ. Trọng lượng vô cùng kiên cố, chỉ sợ vật này cũng là một thanh thần binh lợi khí. Đoán chừng, cấp bậc ít nhất cũng tại bát phẩm bảo khí trở lên. Diệp Tinh Hà âm thầm ước lượng. Bát phẩm bảo khí, coi như là phóng nhãn thương lô vào thành, đều cực kỳ hiếm thấy. Này nắm đoạn kiếm không có mở ra, nhìn qua cũng không sắc bén, thậm chí còn có chút nhấn mạnh không nói ra được giản dị tự nhiên. Nhưng lại lộ ra một cố đại đạo đơn giản nhất huyền ảo ý vị. Cũng chẳng biết tại sao rõ ràng không có mở ra, trước đó lại liên tục chặt đứt những người khác binh khí, đây cũng là vì sao đâu? Diệp Tinh Hà đem đoạn kiếm ôm vào trong ngực, ngón tay tại cái kia chưa từng mở ra kiếm nhận chỗ chậm rãi xe qua. Một tức, một tức, đống nhiên hắn phản phất cảm giác được cái gì, lập tức lông mày nhíu lại. Sau đó, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ bình tĩnh đầm nước bên cạnh. Chính vào đêm khuya, đầm nước chung quanh nhiều im lặng. Này mặt nước cũng là vô cùng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, như mặt gương. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem đoạn kiếm đi sâu đến trong đầm nước, đợi cái kia gợn sóng hơi lắng lại về sau, nhìn kỹ lại, quả nhiên sau một khắc hắn liền mở to hai mắt kinh hỉ nói ra ta biết rồi ta biết nguyên nhân nguyên lai Diệp Tinh Hà thấy cái kia mặt nước tại dùng tần số cực nhanh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy biên độ run rẩy không ngừng lấy Diệp Tinh Hà phong biết nguyên nhân nguyên lai gen đúc này loại đoạn kiếm kim loại cực kỳ kỳ lạ thời khắc đều tại dùng tốc độ cực nhanh nhẹ nhàng rung động tương đương với đem trước mặt ngăn trở hết thảy đều chấn vỡ có thể hình thành cực mạnh cắt chém năng lực này liền giao phó này nắm đoạn kiếm vô cùng sắc bén thô tính cứ việc không có mở lưới nhưng lại cũng là vô cùng sắc bén dùng chấn động sinh ra vô cùng cường hãn cắt chém năng lực đoạn kiếm vô phong đại xảo bất công diệp tinh hà bỗng nhiên trong lòng hơi động trên thân thể mấy chỗ thần khiếu hào quang dâng lên lực lượng điên cuồng tuôn ra thanh đế vẫn trường sinh kiếm y ẩm ẩm dâng trào. một kiếm hướng về phía trước hung hăng phách chạm mà đi mục tiêu chính là trước mặt cái kia cao ngất vách núi ánh sáng vạn trượng, kiếm thế như thiên hà cuốn ngược mà lại so với trước lớn hơn chừng gấp đôi hung hăng rơi vào cái kia trên vách núi, lập tức này cao ngất đạt trăm mét vách núi, vang một tiếng, đúng là toàn bộ sụp đổ sụt xuống, vô số đá vụn rơi xuống, cao tới trăm mét vách núi, lại bị Diệp Tinh Hà một kiếm này trực tiếp san bằng, bóng loáng như gương, nhìn phía trước, lá Tinh khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, này nắm đoạn kiếm, chẳng những có thể hoàn toàn chịu đựng lấy Thanh Đế Vấn Trường Sinh uy lực, mà lại uy lực so với trước còn tăng lên mấy thành, Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm giác một thoáng, dùng này nắm đoạn kiếm tới thi triển Thanh Đế vẫn Trường Sinh uy lực lại một lần sinh sinh để cao Bá thành. đã là siêu việt nguyên lai uy lực dòng dã sáu thành. Bất quá ta thanh đế vẫn trường sinh, trung quy là còn không có đột phá, không có đột phá thực lực liền không có chất biến, còn muốn tiếp tục tăng lên, mà lại Diệp Tinh Hà cảm giác này nắm đoạn bên trong kiếm có vô tận bí mật, chỉ là mình bây giờ còn không biết. Đem đoạn kiếm rửa vào sau lưng Diệp Tinh Hà lặng yên rời đi, bóng đêm sâu lắng. Diệp Tinh Hà vừa mới trở lại lối ra, lúc này đột nhiên chư Thiên Thần Ma Tháp nhẹ nhàng chấn động vù vù dâng lên. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, chìm vào chư thiên thần mà tháp bên trong. Cổ Minh Tuấn trên mặt mang theo vài phần đủ rũ, trong tay thì là xuất hiện một viên màu vàng kim đan dược. Phía trên có một đạo nho nhỏ cái nước, như là một cánh cửa. Bước vào cảnh giới mới một cánh cửa. Phía trên thoáng hiện khổng lồ huyền ảo khí tức, chính là tứ giai đan dược, năm đỉnh tăng công đan. Cổ Minh Tuấn đem 5 đỉnh tăng công đan đưa cho hắn, nuốt vật này về sau, ngươi có thể đột phá đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu, đem hắn tiếp nhận. Ôn Quyền nói ra tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. cổ minh tuấn khoát qua tay, nhớ kỹ đến lúc đó đem ta thả ra đi là được rồi. chẳng qua là, đáy mắt chỗ sâu lại lóe lên một tia đắc ý, lại nói vài lời, diệp tinh hà chính là rời đi. hang núi chỗ sâu, đống lửa lấp lánh. diệp tinh hà giữa ngón tay, cái viên kia năm đỉnh tăng công đan đang lặng lẽ chuyển động. nhìn về phía nam đỉnh tăng công đan, diệp tinh hà tầm mắt thật sâu. nay năm đỉnh tăng công đan đan, linh khí cực kỳ hùng hậu băng bạc, bên trong ẩn chứa không nói ra được huyền diệu. diệp tinh hà biết chính mình một khi nỗ trưởng, như vậy tuyệt đối sẽ như cổ minh tuần nói, trong nháy mắt đột phá vào thần cường cảnh đệ tứ trọng lâu sông. Như vậy thì có mấy phần năng lực, đi nội đào thành tìm tư không húc nhật báo thủ. Bất quá, Diệp Tinh Hà cười lạnh, tay vừa lột, liền đem vật này thu vào. Vật này, nếu là nuốt vào, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước. Mà khi hắn đi sâu đến chỗ này trăm dặm thời điểm, liền phát hiện tại trong núi rừng đã có cường hãn khí tức, không ngừng lặng yên bay lên. Khí tức kia cường hãn khiến cho hắn đều là không nói ra được kiên kỵ. Đó là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên cấp bậc yêu thú. Ngay tại Diệp Tinh Hà nhảy vọt một chỗ khen núi thời điểm. Đống nhiên, sau lưng truyền đến một đạo lăng lệ hung ác cực điểm kiếm ý hướng về Diệp Tinh Hà điên cuồng áp sát tới. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà toàn thân lông tóc dựng đứng. Trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Mà lúc này, cái kia thê lương phá không tiêu to, mới vừa truyền đến. Một đạo bóng xanh vạch phá bầu trời, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng tiêu xạ tới. Diệp Tinh Hà cảm giác một kích này đủ để lấy đi của mình mệnh a là một cái cao thủ cực kỳ đáng sợ lúc này tránh né cũng là đã không còn kịp rồi chỉ có thể cứng rắn chống đỡ diệp tinh hà một tiếng hét lên đại lực kim cương quyền hung hăng oanh kích mà ra trực tiếp cùng cái kia màu xanh bóng mở đụng vào nhau oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang cái kia màu xanh bóng mở bị đụng hướng bên cạnh nghiêng một cái nhưng trên đó lực lượng thật sự là quá mức cường hãn đến mức dù cho bị đụng đến nghiêng một cái cũng không có quá mức trệt hướng hướng đi chương 290 bắt ta làm bản đạp Người cũng xứng lướt qua Diệp Tinh Hà cánh tay trái hung hăng tìm tới suy một tiếng vang nhỏ Diệp Tinh Hà cái kia cứng rắn như như tinh cương cánh tay trái đều bị sinh sinh vạch ra tới một đạo sâu đủ thấy xương vết máu máu tươi dâng chảo mà ra trong nháy mắt đưa hắn cánh tay trái nhuộm thành huyết hồng nơi xa vang lên một tiếng nhẹ kêu thanh âm tựa hồ đối phương có chút kinh ngạc màu xanh bóng mờ hung hăng đính vào tảng đá trong lòng đất đi sâu có tới khoảng hai thước Diệp Tinh Hà lúc này cũng là thấy rõ ràng này màu xanh bóng mờ chính là một nhánh khoảng 6 thước lớn lên trường mâu, to như hai ngón tay. Hoàn toàn dùng đặc thù màu xanh kim loại chế tạo, cứng rắn vô cùng, sắc bén cực điểm. Lúc này, cắm vào trong viên đá hai thước bao sâu, cái kia trường mâu cắn mâu vẫn tại run rẩy kịch liệt. Có thể thấy phía trên mang theo lực lượng kinh khủng. Diệp Tinh Hà cũng là chấn động trong lòng. Cũng chính là hắn, đổi lại những người khác, một kích này sẽ bị sinh sinh đánh thành hai đoạn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngầm đầu, nhìn chầm trăm nơi xa một tòa trên tảng đã lớn. Ngoài trăm thước một đạo màu xanh tân ảnh vững vàng đứng ở nơi đó, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà như mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. đã sớm nghe nói, khóa này có cái người mới đệ tử, thân thể cứng rắn như thép tinh, lực lượng cường hãn. hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể ngăn trở ta một kích này. thanh âm hắn nhàn nhạt, nhạt, nhìn như khen ngợi, kỳ thực tràn ngập ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ý vị. căn bản không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt, càng là không có đưa hắn xem như cùng mình cùng một cấp bậc đối thủ. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ngươi là người phương nào? Tên này thanh niên mỉm cười, Chu Vát Tuyên, thượng viện đệ tử, thượng viện cường giả. Diệp Tinh Hà nghe trong lòng hung hăng chấn động, cái này người vậy mà chính là thượng viện cường giả, thượng viện cùng hạ viện là hoàn toàn không giống tồn tại. Thượng viện đệ tử bất quá mấy trăm người, nhưng mỗi cái đều là tinh luyện, thậm chí hạ viện đều chỉ là vì thượng viện tuyển bạt nhân tài chân chính mà tồn tại. Thượng viện mới thật sự là tác hạ học cung, mỗi người đều có chính mình thụ nghiệp sư phụ, dốc lòng dạy bảo, mỗi người đều có thể tiến vào tác hạ học cung cao nhất mặt địa tăng kinh cắt, chọn lựa thích hợp vũ khí của mình công pháp. Thậm chí, mỗi người đều có tác hạ học công vì đó chế tạo riêng binh khí, tỉ mỉ tuyển bạc yêu thú. Mỗi người lấy ra đặt ở bên ngoài, đều là chính cống tinh anh cường giả. Diệp Tinh Hà có khả năng tại hạ trong viện nghiên ép mọi người, nhưng đối mặt thượng viện thời điểm, cũng tiếc rằng này dễ dàng. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói ra, người nào phái ngươi tới giết ta? Ngươi quả nhiên hết sức thông minh. Chu Văn Tuyên mỉm cười, chậm rãi nói ra, phiền anh hảo. Phiền anh hảo. Là hắn Diệp Tinh Hà sườn sốt một chút, hắn thậm chí đều đã đem việc này quên. Không sai, ngươi khả năng đã đem việc này quên, xem như không có ý nghĩa sự tình. Thế nhưng hắn nhưng không có quên. Phiến Anh hào ẩn nhẫn mấy tháng, cuối cùng chờ đến cái này cơ hội tốt nhất. Bên cạnh ngươi không người, giết ngươi về sau, không ai có thể tìm đến đầu nguồn, mà lại Diệp Tinh Hà tiếp lời nói ra, ngươi cái này cũng là tất hạ học cung đệ từ người, cũng tuyệt đối không thể có thể chính mình nói ra ngoài. Chu Văn Tuyên nụ cười càng sâu, ngươi hết sức thông minh. Hắn ung dung thở dài. Ta ban đầu không muốn đối với mình người đạo thủ, nhưng cũng tiếc, hắn ra một cái ta vô phương cự tuyệt bản giá. Hắn đưa tay phải ra, 5000 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thật đúng là rất xa hoa. Ta hiện tại tu luyện đột phá đến thời khắc mấu chốt, cần đại lượng hạ phẩm linh thạch, cho nên. Chu Văn Tuyên Từ tún nói, Diệp Tinh Hà, xin lỗi. Bất quá, có thể trở thành ta võ đạo chi lộ bên trên bàn đạp, ngươi hẳn là thấy vinh hạnh. Hắn mặc dù nói nếu như vậy, nhưng biểu lộ đạm mạc. Tựa hồ nghiền chết Diệp Tinh Hà với hắn mà nói tựa như nghiền chết một con kiến một dạng, không thèm để ý chút nào. cái kia là hoàn toàn không nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh, bắt ta làm bàn đạp, ngươi cũng sướng. một tiếng hét lên, đúng là trực tiếp xuống tới. nha, lại còn dám chủ động ra tay với ta. Chu Văn Tuyên khinh thường cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, ta biết ngươi tính một thiên tài, nhưng ngươi có biết, ta chính là Thần Cương Cảnh đệ Lục Trọng trong Lầu kỳ cường giả. Chu Văn Tuyên không ngờ đi đến Thần Cương Cảnh đệ Lục Trọng trong Lầu kỳ ngươi cùng chúng ta này chút thượng viện cường giả thực lực sai biệt. Hắn kinh miệt phun ra ba chữ, quá lớn. Trong tay lại là một cây màu xanh lao xuất hiện, hung hăng hướng ra phía ngoài tiêu xạ mà ra, sẽ rách hư không. Cùng lúc đó, hắn trên đỉnh đầu, đung nhiên ở giữa xuất hiện một đạo mệnh hồn. Vậy mà chính là một cái có tới to bằng miệng chén hình tròn con mắt. Bên trong, chính là một đạo màu xanh dựng đứng con người. Trung quanh, con khảm nạm lấy một đạo kim sắc, tràn đầy tà dị tư thái, như là cái gì yêu mà con mắt một dạng. Mà tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn không gió mà bay. Thiên nhãn mệnh hồn đống nhiên xuất hiện, cảm ứng được cái kia con mắt màu xanh mệnh hồn về sau, Thiên nhãn mệnh hồn lập tức trở nên cực kỳ sao động hưng phấn, tựa hồ như muốn trực tiếp thôn phệ. Rõ ràng, nay đạo mệnh hồn đối với Thiên nhãn mệnh hồn tân cấp có tác dụng cực lớn. Bất quá, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ. Hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Cái kia quỷ dị con mắt màu xanh bên trong, đúng là bắn ra một đạo màu xanh hào quang, rơi vào Diệp Tinh Hà tim vị trí. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng có cảm giác. Diệp Tinh Hà cảm giác mình bị trực tiếp khóa chặt, tựa hồ tránh đều không tránh được, trốn cũng trốn không thoát. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt sáng tỏ, biết vì sao Chu Văn Tuyên lao tiêu sạm như thế chi tinh chuẩn, nghĩ đến là dựa vào hắn mạng ngày hồn. Sau một khắc, lao gào kết tới, hướng về Diệp Tinh Hà, tim hung hăng báo tố bắn đi. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, đúng là không tránh không né, giậm chân hướng về phía trước đấm ra một quyền. Đại kim cương thần quyền ầm ầm phát động, trong nháy mắt xuất liên tục ba quyền, trực tiếp đem hắn đập bay. Mà nối nghiệp tục nhanh chân hướng về phía trước, Chu Văn Tuyên cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Này loại thế công mạnh mẽ như thế, ta nhìn ngươi có thể ra mấy quyển? Lại là một cây lao, tiêu xạ tới. Diệp Tinh Hà lại ra ba quyển, đem hắn đánh bay. Nhưng lúc này xuất liên tục 6 quyển, đã là đến cực hạn của hắn, thân thể lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Đại kim cương thần quyền vận dụng, chính là thân thể lực lượng. Cái thứ ba lao tiêu xạ tới. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, thanh đế trường sinh thần cương đánh ra. Bắt đầu vận dụng thần khiếu bên trong thần cương lại là ba quyền đem căn này lao đánh bay, mà nháy mắt sau đó cây thứ tư lao lại là gào thét mà tới, Diệp Tinh Hà lại là một quyền đem hắn đánh bay. như thế Diệp Tinh Hà môi hướng về phía trước đột nhiên mới bước, liền có một cây lao tiêu sạ tới. như thế hắn dòng dã hướng về phía trước trăm bước, dòng dã có mười cái lao hung hăng hướng hắn tiêu sạ. nhưng mười cái lao về sau, Diệp Tinh Hà cũng cuối cùng giết tới phụ cận. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn, đột nhiên tại mi tâm xuất hiện, quét qua Chu Văn Tuyên thân thể trong ngay mắt chính là bắt được Chu Văn Tuyên trên thân thể xuất hiện một số sơ hở. Một tiếng hét lên, một quyền hung hăng đập xuống mà xuống. Chu Văn Tuyên lúc này vẫn như cũ không thèm để ý. chương 291, ở nút trong bóng tối kẻ địch. hắn gần thân công phu cũng không yếu, trong tay lao cũng không ném ra, hóa thành ốn cong nhưng có khí thế thành long, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. nhưng sau một khắc, khiến cho hắn hoảng sợ một màn xuất hiện. lần này Diệp Tinh Hà vậy mà tránh đều không có tránh, ngược lại hướng về phía trước nên đón. thậm chí giờ khắc này. Diệp Tinh Hà trực tiếp thu hồi Long Tượng Chiến Thể Quyết Tầng Thứ Ba trong nháy mắt để cho mình Long Tượng Thân Thể rút đi. Từ đó nhường thân thể mình trở nên càng mềm mại một chút. Suy một tiếng vang nhỏ, cái kia lao sinh sinh đem Diệp Tinh Hà bả vai đâm xuyên. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, ngược lại nhường cái kia lao tại trên bả vai mình đâm vào càng sâu một chút. Mà hắn liều mạng chính mình chịu này trọng thương cũng đã đi tới Chu Văn tuyên trước mặt, khoe miệng phát họa ra băng lanh ý cười, một tiếng hét lên, cho lão tử chết đi. Một quyền hung hăng đập vào Chu Văn Tuyên đệ thất cây xương sườn phía dưới. Nơi đó, chính là Chu Văn Tuyên sơ hở chỗ. Chu Văn Tuyên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực từng tiếng bị đánh lõm xuống, một ngụm máu tươi bắn ra. Trong ngay mắt, Chu Văn Tuyên liền đã bị thương. Mà lại, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Diệp Tinh Hà đánh cược chính là Chu Văn Tuyên thân thể không bằng chính mình cường ngạnh. Quả nhiên, hắn cược đúng rồi. Diệp Tinh Hà không tiếc hao phí to lớn đại giới, thậm chí chủ động đón lấy. Bản thân bị trọng thương phía dưới, cuối cùng đạt được cơ hội này cái này cùng Chu Văn Tuyên cận chiến cơ hội cận thân vật lộn Diệp Tinh Hà còn chưa từng có sợ qua người nào nay cực kỳ cường hãn thể xác đánh đâu thắng đó tiếp lấy Diệp Tinh Hà ha ha cuồng trong tiếng cười lại là liên tục quanh ra bà quyền đều là rơi vào Chu Văn Tuyên trên thân thể đưa hắn đánh cho đứt gân gãy xương hai cái cánh tay triệt để phế bỏ nội tạng đều bị chấn phá toái. máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ điên cuồng bắn ra trong nháy mắt đã là bị đánh trọng thương sắp chết a thần cương cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ cao thủ vậy mà đều bị Diệp Tinh Hà bước đến một bước này, Chu Văn Tuyên trong con mắt lộ ra một vẻ cực độ vẻ sợ hãi, lệ hét lên điên cuồng, ngươi, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? trong lòng khuất nhục đến cực điểm, nhưng cũng là cực kỳ sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác một khắc, Diệp Tinh Hà lại một quyền hạ xuống, chính mình liền muốn sống sợ sợ bị anh giết, cho dù là đối mặt thần cường cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ cao thủ, Diệp Tinh Hà bằng vào chính mình nhận nhẫn cứng cỏi, thông minh, cũng trong nháy mắt chiếm thừa phong thậm chí sau một khắc, liền có thể đem Chu Văn Tuyên sinh sinh đánh chết nhưng đây cũng là bởi vì Chu Văn Tuyên quá mức thiên về tại chiến đấu tầm xa, cận thân quá yếu nguyên nhân. nếu là đổi một cái, thì chưa chắc có cái hiệu quả này. lúc này Chu Văn Tuyên cuối cùng hoàn rồi, đã là bị Diệp Tinh Hà như vậy không sợ chết phương thức chiến đấu, cùng vô cùng cường hãn thân thể, khiếp sợ lời đều nói không nên lời. hắn một tiếng gầm nhẹ, ngươi không muốn sống nữa. Diệp Tinh Hà khát máu cười một tiếng, giết ngươi, mạng của Lão Tử liền có. Chu Văn Tuyên điên cuồng hừm nói, không tân chi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? chờ hắn giết Lão Tử. Người tiếp theo chết liền là ngươi. Cơ hồ là vừa dứt lời cùng trong nháy mắt. Sau lưng Diệp Tinh Hà hư không bên trong, đột nhiên có một đạo màu đen lưới dao, lặng yên từ trong không khí nổi lên, hướng về Diệp Tinh Hà cổ hung hăng đâm tới. Mắt thấy này một đao liền có thể đem Diệp Tinh Hà cổ trực tiếp cắt ra, một đao liền có thể muốn mệnh của hắn, cho dù là Long Tượng chiến thể quyết tầng thứ ba, cũng cũng đỡ không nổi a. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, trong lòng dâng lên cảm giác hết sức nguy hiểm. Lúc này, hắn như còn một quyền hạ xuống, có thể đánh giết Chu Văn Tuân. Nhưng, chính mình cũng sẽ bị cái kia sau lưng thế công, cho các cổ. Chu văn tuyên một đầu tiện mệnh, chỗ nào có thể cùng chính mình so sánh. Diệp Tinh Hà cấp tốc thoát ra trở ra, thần tượng đạp thiên quyết bỗng nhiên phát động. Trong nháy mắt đi vào 20 mét bên ngoài. Cái kia ra tay người đánh lén. Cũng là cả kinh. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ hư không bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Chính là một tên thanh niên, dáng người gầy quòm, một bộ đồ đen, tướng mạo cũng là thanh tú. Nhưng cái kia trong ánh mắt lộ ra không nói ra được lạnh lùng, tàn nhẫn, khát máu chi ý. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cũng là sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới hắn lại có như thế thân pháp, có thể lận tránh ở chính mình một kích này. Diệp Tinh Hà lông mày vặn lên, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên vô tận gọn sóng. Mới vừa, là nhất càng làm cho Diệp Tinh Hà khiếp sợ. Là chính mình thiên nhãn mệnh hồn. Vừa rồi rõ ràng quét qua nơi đó, nhưng không có xem đến bất kỳ vật gì. Bất quá, trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà chính là hiểu rõ. Ta thiên nhãn mệnh hồn đẳng cấp quá thấp, một ít cao thủ ẩn thân chi thuật ta thấy không rõ lắm. Hán thiên nhãn mệnh hồn quá lâu không có tấn cấp, không chỉ nhìn không thấu một chút đẳng cấp cao bảo vật bảo khí, mà lại liền một chút cường đại võ giả ẩn thân chi thuật cũng thấy không rõ. Thanh niên gầy ốm khổng tân chi thản nhiên nói, tiểu tử, bản giao gì ngôn đi. Một bên chu văn tuyền, trốn được nhất kiếp thở hừng hực thần tâm phương đi. Diệp tinh hà cười nhạt nói, có nắm chắc như vậy, dĩ nhiên. Khổng tân chi tầm mắt quét về phía Diệp tinh hà, âm hiểm nói ra, tiểu tử, yên tâm sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ đi một chuyến ngươi tại phía ngoài phủ đệ, đưa ngươi muội muội trước hết giết, để cho các ngươi huynh muội tại dưới suối vàng có cái bạn. trong chớp nhóm này, Diệp Tinh Hà hắn ban đầu bình tĩnh biểu lộ đột nhiên biến, khoe miệng hung hăng co quắp một thoáng, trong mắt bùng lên ra một vẻ cực hạn hung ác dữ tợn sắc cơ. không chỉ muốn giết ta, lại còn muốn giết muội muội của ta, các ngươi đáng chết. Không Tân Chi từ từ nói, đừng kinh ngạc, phiền anh hào luôn luôn là nổ có không trừ gốc. muốn giết ngươi, tự nhiên muốn toàn giết sạch, chẳng những là ngươi, cùng ngươi muội muội. Liền Diệp Đông cùng Câm Niết cũng muốn chết. Hắn cười hắc hắc, người một nhà tôi, muốn chết tự nhiên là muốn chết thật chỉnh thể. Yên tâm, không bao lâu. Diệp Tinh Hà hiểu rõ hắn dụng ý, hắn là muốn kích được bản thân nổi giận, chủ động cùng bọn hắn động thủ. Nhưng Diệp Tinh Hà như thế nào như vậy người ngu xuẩn. Thật sâu nhìn chằm chằm hai người bọn họ liên mắt, trong nháy mắt thân hình lấp lánh. Thần tượng Đạm Thiên quyết phát động, trực tiếp rời đi. Không tân chi đạm mạc lắc đầu, vậy trước tiên nhường ngươi nhiều sống tạm nhất thời một lát, ngược lại cuối cùng vẫn một chữ chết. Hắn nhìn về phía Chu Văn Tuyên hể vải nói ra, thế nào? Bị chết rồi hả? Còn có thể hay không đánh? Chu Văn Tuyên trầm thấp cười một tiếng, lấy ra một viên màu đỏ thắm đan dược trong nháy mắt nuốt vào. Không Tân Chi trong mắt lóe lên một vệt tham lam. Có thể là Nhỏ Dương đan. Chu Văn Tuyên nặng nghề gật đầu. Không Tân Chi lập tức trong mắt lóe lên một vệt hối hận tri sắc. Sớm biết là Nhỏ Dương đan, ta liền trực tiếp đoạt tới giữ lại về sau dùng. Người cái sắp chết phế nhân, ăn cái này thì có ích lợi gì? Nhỏ Dương đan tứ giai thượng phẩm đan dược. Bên trong gần chứa đồng hậu dạy đặc chí dương lực lượng, chính là thánh dược chữa thương một trong, hiệu quả là cực kỳ cấp tốc bá đạo, tốc độ cao lên phản ứng. Hai hại thì là sẽ tiêu hao một bộ phận sinh mệnh lực. Nhưng vào lúc này khác, Chu Văn Tuyên cũng quản không thể nhiều như vậy. To to thở dốc một hơi, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Một hồi lâu về sau, hắn hoa, hoa hoa, liền nuốt mấy ngụm lớn màu đen máu bầm. Chương 292, tuyệt cảnh liều mạng. Vẻ mặt trở nên hồng nhuận không ít, khí tức cũng khôi phục một chút. Liên cái kia bên ngoài thân ngoại thương cũng là bắt đầu khép lại. Đến lúc này, hắn viên kia căng cứng tâm mới vừa hơi thả bông lòng một chút. Nhìn về phía Khổng Tân tri nói ra, "Ta đã khôi phục ba thành sức chiến đấu, có thể giúp ngươi." Chu Văn Tuyển biết, Khổng Tân Chi cái này người là nhất hung ác tàn nhẫn. Nếu như mình đánh mất sức chiến đấu, thành vướng bận, hắn sẽ trực tiếp đem chính mình giết chết. "Đi thôi." Khổng Tân tri tàn nhẫn cười một tiếng, "Ta có thể đã không kịp chờ đợi đi săn đầu này con mồi. Nguyên Lai, hắn dứt khoát đem Diệp Tinh Hà cho rằng là con ngồi căn bản không phải chính mình bình đẳng đối thủ, mà là tùy ý chính mình rất chóc. Chu Văn Tuyên cũng là lạnh cả tim. Không Tân Chi mặc dù chỉ có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu nặng sơ kỳ, nhưng bằng mượn cái này ẩn thân mạnh mẽ năng lực, mau tới tan tác. Liên một chút thần cương cảnh đệ lục trọng lâu nặng đỉnh phong đều chết tại trong tay của hắn. Bóng đêm càng thâm, một chỗ khe núi bên bờ, Diệp Tinh Hà bịch một tiếng, chính là nhảy vào. Sau đó, cực lực hướng về thượng du hướng đi bơi đi. Chọn vẹn hướng thượng du bơi 30 dặm, đem toàn thân mùi máu tươi đều rửa sạch sẽ. Diệp Tinh Hà mới vừa thân hình đột nhiên vọt lên, thân tượng đạp thiên quyết phát động. Trên không trung, liền run làm toàn thân chứa nước, nhẹ nhàng linh hoạt nắm lấy một cây ốm dài dây leo, bơi đến mấy chục mét có hơn một chỗ trên đại thụ. Đến tận đây, nếu như muốn dựa vào mùi máu tươi đến tìm kiếm tung tích của hắn, nhất định không khả năng. Lúc này, Diệp Tinh Hà mới ngừng lại, ngồi ở kia trong hốc cây, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, vẻ mặt mỏi mệt. Lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nước, trong đầu một khoa lớn, băng băng băng nảy loạn. Trước mắt loạn bút lên đom đóm. Nam ở nơi đó, khẽ động không muốn động. Diệp Tinh Hà lực lượng thực đang tiêu hao đến cực hạn. Tha Phương mới lại là chạy ra hơn trăm dặm, Phương mới dừng bước chân. Lực lượng cơ thể tiêu hao hầu như không còn, thần khiếu bên trong thần cường còn thừa không bao nhiêu. Tinh thần lực cực lớn tiêu hao, cả người gần như dầu hết đèn tắt. Diệp Tinh Hà tuyệt không phải là người lỗ mãng, hắn tự nhiên biết chính mình không phải hai người kia đối thủ. Nhưng nếu như trực tiếp chạy, tất nhiên chạy không thoát, mà lại sẽ triệt để mất đi tiên cơ, rơi vào cực kỳ bị động. Cho nên muốn muốn chạy trốn liền phải trước muốn đánh, đem Chu Văn Tuyên bước lui, thắng được một cơ hội, mới là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Mặc dù tiếp xuống liên tục gặp biến cố, nhưng bây giờ cuối cùng trốn ra được. Bất quá Diệp Tinh Hà không có chút nào bâng lỏng. Hắn biết, hai người tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Hai tên thần cương cảnh đệ lục trọng lâu cao thủ truy sát, hắn khủng bố có thể nghĩ. Diệp Tinh Hà đoán chừng, chính mình ít nhất cần một cái canh giờ, mới có thể thoáng khôi phục một thành lực lượng, không thống khổ như vậy. Đến mức khôi phục thực lực, cái kia tối thiểu cũng phải mấy ngày mới có thể dùng nhưng ngay tại sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cau mày, trong mắt lóe lên một vẻ lang lệ chi sắc, đuổi theo tới. hắn cảm giác được hai đạo khí tức hướng bên này cực tốc truy tung tới, chính là Chu Văn Tuyên cùng Khổng Tân Chi, nhất là Khổng Tân Chi khí tức, u ám khó lường, như một đầu âm lãnh độc xà một dạng. làm sao lại truy nhanh như vậy? chẳng lẽ Diệp Tinh Hà loàn thoáng đã đoán được cái gì? nơi này không nên lại lưu, kéo lấy mệt mỏi thân thể cấp tốc rời đi, trốn, vong mạng chạy trốn. Diệp Tinh Hà đang điên cuồng chạy trốn, hắn đã không biết chạy bao lâu, thân thể tiêu hao đã đạt đến mức cực hạn, thậm chí khi lại chạy ra mấy mét về sau, Diệp Tinh Hà hoa một tiếng một ngụm máu tươi bắn ra, hắn đã chạy đến thổ huyết, thân thể gần như sụp đổ. Nếu là đổi lại người thường, đã sớm tê liệt ngã xuống đất, nệ cổ liền giết. Nhưng Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, ta sao có thể từ bỏ, ta sao có thể chết ở chỗ này? Một tiếng hét lên, thần tượng đạm thiên quyết lần nữa phát động, tiếp tục hướng phía trước, mà sau lưng hắn cái kia hai đạo khí tức vẫn như cũ âm hồn bất tán. lúc này, sau lưng Diệp Tinh Hà bên ngoài mới giảm. Chu Văn Tuyên cùng Khổng Tân Chi cũng là vẻ mặt tạm đạm, cực kỳ khó coi. hai người bọn họ cũng đã tiêu hao đến cực hạn. Khổng Tân Chi vẻ mặt đã là ngưng trọng. tiểu tử này quá lợi hại, hôm nay nhất định phải giết hắn. như nếu không chết chính là chúng ta. Chu Văn Tuyên cũng là nặng nghề gật đầu. Khổng Tân Chi thân thể trước đó, lại là treo lấy một cái nho nhỏ linh thú, như chuột lông trắng, cái kia đỏ tươi mũi đang không ngừng nhún nhún. trong không khí người nửa ngày sau lập tức chỉ hướng một cái phương hướng, tốc độ cao chạy đi. Hai người theo sát phía sau. Nguyên Lai, like, bọn hắn liền là dựa vào cái này nho nhỏ linh thú đến tìm kiếm Diệp Tinh Hà tung tích. Một đuổi một chạy, lại qua một cách giờ. Diệp Tinh Hà tay phải giữa ngón tay lặng yên nhất chuyển, một viên thuốc xuất hiện. Chính là năm đỉnh tăng công đan. Hiện tại dù như thế nào, chỉ cần Diệp Tinh Hà nuốt vào viên đan dược này, hắn tình trạng lập tức có thể khôi phục lại đỉnh phong chi thế, thậm chí còn có đột phá. Thế nhưng hậu quả có thể sẽ cực kỳ nghiêm trọng nhưng chính là tại đây cực hạn trong tuyệt vọng, liền là đang tiêu hao đến cực hạn, cơ hồ muốn ngắt thở, tùy thời muốn hôn mê này loại cực hạn phía dưới. Diệp Tinh Hà nhưng cũng là cảm giác một cỗ sức sống chần trề, lạng Yên tại trong cơ thể của mình lạng Yên sinh ra. Lúc này trước mặt rừng núi phủ cận, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh to lớn vách núi. Vách núi cao ngất vô cùng, trước mặt một mảnh khoáng đạt, mà đối diện đỉnh núi thì tại số ngoài ngàn mét. Nơi đây dù như thế nào, đều tuyệt đối không thể có thể không có trở ngại. Trước mặt đã là tuyệt lộ. Chu Văn Tuyên cùng Khổng Tân Chi thân ảnh từ sau lưng trong rừng lặng yên xuất hiện khổng tân chi khỏe miệng mang theo một vẻ treo tức đủ cười chạy a tiếp tục chạy a mà lúc này diệp tinh Hà ngược lại nhẹ nhàng thở một hơi Chầm rãi quay người trong lòng ngược lại thoải mái đã như vậy vậy liền liều mạng một trận chiến bất quá một trận chiến mà thôi chu văn tuyên cùng khổng tân chi chớ không lên tiếng lặng yên giết đến tận lúc đến tận đây lúc cũng không cần nói nhảm chu văn tuyên trên đỉnh đầu mắt xanh mắt vàng mệnh hồn chợt lóe lên trong tay lao hung hăng hướng về phía trước tiêu xả tới mà không tân chi thân thể như là sóng nước lóe lên, chính là dung nhập vào hư không bên trong, lại vô tung ảnh. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn phát động, vẫn như cũng là không nhìn thấy tung tích của hắn. Trong nháy mắt thời điểm, lao đã là hung hăng giết tới phụ cận. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, trong tay đoạn kiếm hung hăng hướng về phía trước bổ ra. Chính là thanh đế vẫn trường sinh. Lúc này, Diệp Tinh Hà lực lượng cơ thể đã hao hết. Trên thân thể hết thảy thần khiếu bên trong lực lượng cũng là hao hết. Liên thanh đế trường sinh thần cương cùng đại kim cương thần quyền đều đánh không ra. Cả người, tựa hồ đã đến một cái cực hạn. Hiện tại Chu Văn Tuyên cùng Khổng Tân Chi lại một lần giễu tới. Diệp Tinh Hà chỗ duy nhất có thể cậy vào chỉ có kiếm pháp, Thanh Đế vẫn Trường Sinh. Thanh Đế vẫn Trường Sinh một kiếm đánh xuống. Lúc này Thanh Đế vẫn Trường Sinh một phần ngàn uy lực, chỉ có thần cường cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong mà thôi. Bất quá Chu Văn Tuyên thực lực cũng là rất đôi giảm bớt. Bởi vậy, cả hai đụng vào nhau, lao trực tiếp bị đụng bay. Diệp Tinh Hà cũng là hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Mà, nhưng vào lúc này, chương 293 Thanh Đế vẫn Trường Sinh cảnh giới thứ hai, đoạn sinh tử. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà cảm giác giữa lưng phía trên, một cú cực hạn lạnh lẽo vào tới. Tràn ngập sắc cơ. Hắn cũng không quay đầu lại, hung hăng một kiếm hướng về sau chém xuống. Vẫn như cũng là Thanh Đế Vân Trường Sinh. Lên tiếng một tiếng vang nhỏ. Thanh Đế Vân Trường Sinh, đem cái kia sau lưng kéo tới âm độc dao găm trực tiếp đánh lui. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là cuồng phún một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Chu Văn Tuyên trong tay trưởng mâu lại một lần tiêu xạ tới. Lại một lần, Thanh Đế Vân Trường Sinh lại một lần, máu tươi còn cuốn. Lúc này Diệp Tinh Hà cảm rất được, một vệt bóng ma tử vong đã là đem chính mình bao phủ. Giờ khắc này, hắn gần như muốn sinh sinh mà chết. Xuất liên tục 3 chiêu thanh đế vấn trường sinh, liên phun ba ngụm máu tươi. Trong ngay mắt, hết thể tất cả đều đã tiêu hao đến khô kiệt. Không tân chi mặc dù chỉ có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ, nhưng hắn bực này xuất thần nhập hóa bản sự, lại làm cho thực lực của hắn không kém hơn thần cương cảnh đệ lục trọng trong lâu kỳ. Lúc này Diệp Tinh Hà đối mặt không phải một cái thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong cao thủ, mà là chọn vẹn hai cái, hai cái thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, mà lại mất tiên cơ, bị tiền hậu giáp kích. Trong ngay mắt đã là tuyệt cảnh, nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ lúc này đã triệt để tuyệt vọng. Nhưng Diệp Tinh Hà trong mắt lại lóe lên vẻ điên cuồng. Thật muốn liều mạng sao? Phải vận dụng, cái kia cuối cùng lá bài tại sao? Diệp Tinh Hà phong nhẹ nhàng chạm đến ngực. Nơi đó, có hắn cuối cùng át chủ bài, Bách thú nhiên huyết đan. Nuốt mất, thực lực đại trưởng thậm chí có thể đột phá. Nhưng ngay một khắc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên kéo căng thẳng người, ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét. Vô tận lực lượng tại hắn trong cơ thể điên cuồng dâng trào mà ra. Ba đầu lớn kinh mạch, 90 thần khiếu đồng thời phát sáng lên. 90 thần khiếu bên trong hết thể chân nguyên, toàn bộ điên cuồng dâng trào mà ra. Hóa thành từng đầu dòng sông màu xanh, cuối cùng rót thành một đầu thanh sắc cự long. Tại ba đầu lớn bên trong kinh mạch, điên cuồng dâng trào. Bắt nguồn từ tại thủ thái âm phế kinh cái thứ nhất khiếu huyệt, đầu này thanh sắc cự long hung hăng đâm vào thủ thiếu dương tâm kinh, cái cuối cùng thần khiếu phía trên vang một tiếng, bức tường ngăn cản trực tiếp phá toái, thần khiếu cơ hồ vỡ vụn. đầu thứ tư kinh mạch thủ thiếu dương tam tiêu trải qua bị sinh sinh và chạm mà ra, diệp tinh hà đầu thứ tư kinh mạch cuối cùng mở ra, vô tận lực lượng tràn vào đến thủ thiếu dương tam tiêu trải qua cái thứ nhất thần khiếu bên trong, ở bên trong điên cuồng phun trào, điên cuồng ngưng tụ, thần cương trong nháy mắt đem cái này khiếu huyệt lấp đầy, sau đó phóng tới cái thứ hai thần khiếu. Sau đó là cái thứ 3 thần khiếu. Một mực ngưng luyện dòng dã chín cái thần khiếu mới vừa ngừng. Diệp Tinh Hà không chỉ trong nháy mắt này đột phá, tiến vào thần cương cảnh đệ tứ trọng trong lầu mở ra đầu thứ tư lớn kinh mạch. Càng lại xẻ ra sinh mở ra chín cái thần khiếu a. Lúc này trong cơ thể hắn mở ra thần khiếu đã đạt đến dòng dã 99 cái. 99 cái, số cực điểm rồi. 99 cái thần khiếu mở ra, bốn đầu lớn kinh mạch mở ra. Diệp Tinh Hà thanh đế trưởng sinh thần cương, trong nháy mắt tăng lên tới một cái mới độ cao. Mà thanh đế trưởng sinh thần cương tăng lên, cũng là lập tức, liền thúc dục thanh đế vấn trưởng sinh linh ngộ. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà trong óc, tựa hồ có vô số lôi đình ầm ầm nổ vang. Trong nháy mắt cái kia đưa nó phong ấn thật lâu gông cùm xiềng xích, ầm ầm phá toái. Một đạo minh ngộ, đông nhiên ở giữa xông lên đầu. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên. 99 cái thần khiếu bên trong, tất cả thanh đế trưởng sinh thần cương toàn bộ đều tràn vào đến trong hai tay. Hai tay cầm thật chặt cái kia đoản kiếm, mũi kiếm dông nhiên ở giữa nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái. Liên như là cái kia lớn ngẩng ra đời từ mặt biển phía trên lặng yên vọt lên vô cùng huyền ảo, vô cùng cường hãn, càng là mang theo không có gì sánh kịp sức sống tràn trề, vạch ra cực kỳ huyền ảo độ cong hướng lên trước mặt Chu Văn Tuyên hung hăng chém xuống mà đi sát khí tràn ngập cơ hồn ngưng tụ thành thực chất Diệp Tinh Hà không hiểu trong lòng chính là dâng lên vô tận minh ngộ Nguyên Lai like, ta hiện tại đã lĩnh ngộ thanh đế vấn trường sinh cảnh giới thứ hai đoạn sinh tử cảnh giới này tên là đoạn sinh tử một kiếm chém xuống sinh tử quyết đoán. Trước đó Diệp Tinh Hà lĩnh ngộ thì là cảnh giới thứ nhất, chẳng hư không. Cảnh giới thứ nhất chính là nhập môn. Cảnh giới thứ hai, thì uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Đã có thể phát huy ra hoàn toàn bản thanh đế vấn trường sinh, 1% uy lực. Nhất là lực sát thương, càng là gia tăng không biết bao nhiêu, sát khí nồng đậm cực điểm. Muốn, chính là đoạn sinh tử. Lúc này Chu Văn Viên cùng Khổng Tân Chi đều tròn váng. Bọn hắn trong nháy mắt này cảm giác được Diệp Tinh Hà khí thế trên người tăng lên điên cuồng so vừa rồi mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, mà liên liền trong tay một kiếm này đều so vừa rồi cường han gấp 10 lần, cường hãn gấp 10 lần a. vừa rồi đối mặt diệp tinh hà thanh đế vẫn trường sinh thời điểm, bọn hắn có khả năng chống đỡ đỡ được. nhưng lúc này làm tại đối mặt một kiếm này thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt cảm giác trong lòng chỉ có một loại cảm xúc nít đầy, cái kia chính là tuyệt vọng a. không sai, liền là tuyệt vọng. đối mặt một kiếm này, thậm chí liền ngăn cản khả năng đều không có, liền ngăn cản tâm tư đều không có, chỉ có tuyệt vọng. Cơ hồ muốn đứng ở nơi đó nhắm mắt chờ chết. Chu Văn Tuyên cùng Khổng Tân Chi không dám tin điên cuồng giống to, làm sao có thể? Thoáng qua ở giữa, thực lực ngươi làm sao lại trở nên như thế mạnh? Bọn hắn hoàn toàn không muốn tin tưởng, nhưng cũng tiếc, cái này là sự thật. Hai người tuyệt vọng đến cực điểm, cảm giác mình muốn bị một kích này trực tiếp chém giết. Đối mặt đống nhiên tăng lên gấp 10 lần uy lực thanh đế vẫn trường sinh, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hắn liều tận chính mình tất cả công kích cùng phòng ngự, hướng về một kiếm này ngăn cả tới. Mà Diệp Tinh Hà một kiếm này lại chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt trở xuống như mưa phùn im mắng trường kiếm sẽ qua chu văn tuyên đứng tại chỗ động cũng không động sau một khắc vang một tiếng thân thể hóa thành huyết vụ đầy trời trực tiếp tiêu tán thần cương cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ cao thủ chu văn tuyên bị diệp tinh hà trực tiếp biểu sát diệp tinh hà càng là cảm giác một cỗ sức sống tràn trề vậy mà từ cái này trong tay đoạn kiếm phía trên vọt tới trong ngay mắt liền tràn vào trong cơ thể mình nhưng diệp tinh hà sinh cơ khôi phục không ít diệp tinh hà vừa rồi mặc dù đột phá cảnh giới Thực lực tăng lên, đối với thanh đế vấn trưởng sinh lĩnh nộ cũng tăng lên. Nhưng thân thể của hắn bên trên thương thế, cơ hồ đã suy kiệt lực lượng cơ thể, tinh thần lực cũng không có bất kỳ đổi mới. Hiện tại này một cỗ sinh cơ thuận trong tay đoạn kiếm tràn vào trong cơ thể, lập tức khiến cho hắn cảm giác không nói ra được dễ chịu. Trong nháy mắt Diệp Tinh hà lực lượng cơ thể khôi phục, tinh thần lực đều là khôi phục không ít. Trong lòng của hắn sững sờ, nay đoạn kiếm phía trên tại sao có thể có sinh cơ? Tiếp theo liền đột nhiên hiểu. Sinh cơ cũng không phải là tới từ đoạn kiếm phía trên, mà là tới từ bị đoạn kiếm chém trúng thời điểm A. Ta rốt cuộc biết, một kiếm này, vì sao tên là Thanh Đế Vấn Trường Sinh. Bởi vì một kiếm này hạ xuống về sau, không chỉ chém giết người khác, cũng có thể hấp thu người khác sinh cơ lực lượng để bản thân sử dụng. Chẳng phải hàm ẩn con đường trường sinh sao. Diệp Tinh Hà trong lòng càng là mừng rỡ. Không nghĩ tới, Thanh Đế vẫn Trường Sinh, đến cảnh giới thứ 2 về sau, lại còn có diệu dụng này. Như thế, một chiêu này, liền có thể dùng làm đánh lâu. Chương 294: Cho láo tử. Chết. Sinh sôi không ngừng. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà thanh đế vẫn trường sinh, mới tính chân chính nhập môn. Chu Văn Tuyên bị Diệp Tinh Hà một kích này trực tiếp đánh cho đập tan, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán. Ma đỉnh đầu hắn mệnh hồn, theo chủ nhân tan biến, cũng là bắt đầu dần dần trở thành hạt, muốn từ từ tiêu tán. Diệp Tinh Hà thiên thư mệnh hồn đông nhiên xuất hiện, vòng xoáy màu đen ngưng tụ, khổng lồ hấp lực truyền đến. Trực tiếp đem lấy mắt xanh mắt vàng mệnh hồn hấp thu, chật đệ nghiến nát. Sau một khắc, một đạo tham thẳm miểu miểu hào quang màu xanh lam từ thiên thư mệnh hồn bên trong lộ ra chiếu vào đến thiên nhãn mệnh hồn bên trong thế là sau một khắc thiên nhãn mệnh hồn chi bên trên truyền đến cực độ vui vẻ cảm xúc tựa hồ ăn cái gì vật đại bổ một dạng hình thể đột nhiên tăng lớn hơn một vòng mà mặt ngoài càng là có một đạo ánh sáng màu đen lói lên sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba thoáng qua ở giữa thiên nhãn mệnh hồn lại trực tiếp đạt đến địa cấp 3 phẩm cấp bậc điên cuồng tăng vọt mấy cái đại đẳng cấp diệp tinh hà mừng rỡ trong lòng Chu Văn Tuyên mệnh hồn, đẳng cấp tuyệt đối không thấp, sau khi thôn phệ thậm chí ngay cả thằng xếp cấp. Mà nhất làm cho hắn cao hứng thì là Diệp Tinh Hà đỗng nhiên quay người, nhìn chầm chằm về phía sau lưng cái kia hư không bên trong. Thiên nhãn mệnh hồn từ trên trán lặng yên xuất hiện. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà chính là thấy cái kia trong không khí có một đạo thân ảnh màu đen, chính là Khổng Tân Chi. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, cuối cùng bắt được người. Đây là tại mới vừa bị đuổi giết thời điểm, Diệp Tinh Hà liền chế định chiến lược sở câu một đường sinh cơ kia, nếu như mình còn có một chút hy vọng sống, cái kia chính là hợp lực chém giết đi Chu Văn Tuyên. giờ khắc này, một mực bị đối giết, một mực đối mặt với hai tên thần cường cảnh đệ lục trọng lâu cường giả, hoàn toàn bị áp chế diệp tinh hạ. cuối cùng tìm được một đường sinh cơ kia, hắn đau khổ chờ một đường sinh cơ kia, cấp tốc chém giết Chu Văn Tuyên, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh thôn vẹt hắn mắt xanh mắt vàng mệnh hồn. tại chớp mắt bên trong hoàn thành thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp, sau đó dùng tấn cấp về sau thiên nhãn mệnh hồn. Tinh chuẩn bắt được khổng tân chi vị trí, lại thống hạ sát thủ. Khổng tân chi quỷ dị nhất chính là hắn ẩn thân chi thuật, nhưng chỉ cần diệp tinh hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, liền có thể thấy rõ ràng cho hắn ở. Như vậy ưu thế của hắn đem lại biến thành khuyết điểm cực lớn, bởi vì hắn không biết diệp tinh hà có thể thấy hắn. Loại địch nhân này diệp tinh hà đã thấy nhiều. Diệp tinh hà một kiếm trực tiếp đem chu văn tuyên chém thành huyết vụ đầy trời. Một màn này nhường khổng tân chi con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ kinh hãi. Hắn cũng là cực kỳ có quyết đoán người, lập tức biết Diệp Tinh Hà thực lực đột phá, chính mình tuyệt không phải đối thủ, không có chút gì do dự, quay người liền hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Bất quá trong lòng hắn cũng không có cái gì kinh hoàng, tại hắn nghĩ đến Diệp Tinh Hà tuyệt đối không thể có thể nhìn thấy chính mình, chính mình mặc dù không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng tuyệt đối không làm gì được chính mình. Thậm chí hắn trong mắt lóe lên một vệ toán động, thân hình cũng không đi xa, mà là lặng yên hướng bên cạnh trong rừng rậm bỏ chạy, mong muốn trước cẩn nấp một lát, lại tùy thời chém giết Diệp Tinh Hà nhưng vào thời khắc này Diệp Tinh Hà tầm mắt đột nhiên hướng về thân hình hắn chỗ hướng đi xem ra đến khỏe miệng hơi hơi ngoắt ra một cái Khổng Tân Chi lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái hắn không sẽ thấy ta đi ở chỗ này đem ý tưởng này đè xuống cái này sao có thể ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta sau một khắc liền lén lén lút lút hướng về kia rừng cây sờ sệt Diệp Tinh Hà một tiếng cười lớn Khổng Tân Chi hiện tại cho lão tử chết đi thân hình chợt nhanh chóng thần tượng đạp thiên quyết phát động trong nay mắt Liên tới đến trước người hắn, ma hậu chiêu trùng kiếm, hung hăng hướng phía dưới chém xuống mà đi. Khổng Tân Chi vô cùng hoảng sợ. "Ngươi, ngươi vậy mà thật nhìn thấy ta?" Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đối phó Khổng Tân Chi, hắn thậm chí đều không cần Thanh Đế Vẫn Trường Sinh. Thanh Đế Vẫn Trường Sinh, tuy uy lực tuyệt đại, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Khổng Tân Chi dứt bỏ ẩn thân năng lực này, bất quá thần cương cảnh đệ lục trọng lâu mà thôi. Diệp Tinh Hà hiện tại đột phá vào thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu về sau, đối phó thần cương cảnh đệ lục trọng lâu Dùng thanh đế trưởng sinh thần cương là đủ rồi. Một quyền hung hăng đập xuống mà xuống, Khổng Tân Chi cơ Sơn dao găm đen ngăn cản. Cái kia dao găm trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Nam đấm, hung hăng rơi vào trên thân thể của hắn, đưa hắn đánh cho đứt gần gãy xương, máu tươi cuồn phún. dông nhiên nổi lên. Thân hình càng lạ, trực tiếp bị đánh bay đến trên không. Diệp Tinh Hà lại là một đấm. Vừa rồi giết ta, giết hết sức thoải mái a. Lại là một quyền. Vừa rồi truy ta, truy vô cùng hung hăng cản quấy a. Lại là một quyền. Trước đó, xem ta như sâu kiến a. Lam này quyền thứ ba hạ xuống thời điểm, Khổng Tân Chi đã là bị đánh toàn thân xương cốt vỡ vụn, như một bãi bùn nhão, rơi trên mặt đất. Lúc này hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nơi nào còn có nửa phần trước đó hung hăng càng quái. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, run giọng nói ra, "Diệp Tinh Hà, tha ta." "A, tha ta?" Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một tia cười lạnh. "Như hiện tại nằm tại nơi này là ta, ta nói với ngươi lời này, ngươi sẽ tha ta sao?" Khổng Tân Chi mặt mũi tràn đầy kinh khủng, run giọng nói ra, "Ta dùng một cái bí mật đến mua ta mệnh, có thể là một cái to lớn bí mật, ta ngẫu nhiên ở giữa lấy được." "Bí mật gì?" Nói nghe một chút. Diệp Tinh Hà từ tốn nói. Khổng Tân Chi vẻ mặt vui vẻ, trong mắt lóe lên một vẻ toán độc. Nhưng tiếp theo, liền tốc độ cao biến mất. Hắn run giọng nói, "Ngươi, ngươi chịu tha ta?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, chân phải chậm rãi đạp tại cổ họng của hắn chỗ, hướng phía dưới ép đi. Trong ngay mắt, Không Tân Chi cảm giác mình cơ hồ nghẹt thở, muốn sinh sinh min chết. Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm hắn, vẻ mặt lên khốc Ngươi không có cùng ta có kẻ mặt cả tư cách, hiểu chưa? Khổng Tân Chi liên tục gật đầu, hiểu rõ, hiểu rõ. Ta nói, ta cái gì đều nói. Diệp Tinh Hà chân hơi khẽ nâng lên tới. Khổng Tân Chi run rẩy, lấy ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kia toàn thân đen kịt, có chút khổng lồ dày nặng. Thoạt nhìn chính là dùng đặc thù nào đó chất liệu điều khắc thành. Phía trên loáng thoáng có một tia cổ quái khí tức quen quẩn, đã mạnh mẽ, rồi lại mỏng manh, tựa hồ lúc nào cũng có thể liên diệt. Bí mật liên là tại chiếc nhẫn này phía trên, khổng tân chi thấp giọng nói mấy câu, diệp tinh Hà nghe cũng là không khỏi lông mày níu lại, vẻ mặt biến đổi, thậm chí trong lòng đều là nhấc lên từng cơn sóng lớn. bí mật này làm thật có thể được cho là là một cọp cực lớn bí mật, không chỉ liên quan đến trọng đại, nếu như là dùng tốt, thậm chí đối thực lực của ta đều sẽ có tăng lên cực lớn a. diệp tinh hà gật gật đầu, đem chiếc nhẫn kia lặng yên thu hồi, chân phải chậm rãi hạ xuống. khổng tân chi khàn giọng nói, ngươi, ngươi vì sao còn muốn giết ta? Diệp Tinh Hà mỉm cười. "Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, ngươi nói bí mật này liền không giết ngươi." Một cước, đưa hắn tâm mạch nứt nát. Không Tân Chi kịch liệt co quắp một thoáng, trong mắt sinh cơ tán đi. Không Tân Chi loại này độc xà tồn tại, Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, chống không hậu họa. Chương 295, Thần Cương cảnh đệ tất trọng lâu trở xuống, vô địch. Hắn đưa tay đem trên thân hai người không gian giới chỉ lấy đi, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Nơi này đã là núi chỗ sâu, đi sâu chỉ ít có 3 năm trăm dặm đã cực kỳ nguy hiểm, cường đại yêu thú đến không hết. Nơi này mùi máu tươi nồng đậm, nhất định phải sớm cho kịp rời đi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Một chỗ khô giáo nhẹ nhàng khoan khoái trong sân động, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn, thì là trưng bày dòm dã hai đống hạ phẩm linh thạch, Cộng lại có tới hơn một vạn miếng. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn đủ loại yêu thú nội đan loại hình. Đây cũng là Diệp Tinh Hà, tại Chu Văn Tuyên cùng Khổng Tân Chi trên người thu hoạch, cái này khiến hắn càng khái, không hổ là thượng viện đệ tử, tài sản quả thật phong phú chỉ là này hơn một vạn miếng hạ phẩm linh thạch giống là như vậy tài sản, cho dù là mấy trăm danh nghĩa viện đệ tử chỉ sợ đều gom góp không ra. những cái kia yêu thú nội đan đẳng cấp cũng đều không thấp. trừ cái đó ra, khổng tân chi sơn dao găm đen cùng chu văn tiền lao đều là dùng đặc thù kim loại chế tạo cũng có thể bán một cái giá tiền không rẻ. đều bị diệp tinh hà thu vào. diệp tinh hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy ngực phổi ở giữa một mảnh mùi huyết tinh áp ủ. hắn mặc dù cảnh giới đột phá nhưng thân thể còn chưa khôi phục đã không còn bất cứ chút do dự nào, Diệp Tinh Hà Thanh Đế trưởng sinh thần cương đống nhiên phát động. Trước mặt vòng xoáy màu xanh xuất hiện, những cái kia hạ phẩm linh thạch, yêu thú nội đan các loại đều là bị hút vào trong đó, hóa thành điểm điểm tích tích thần cương. Nay chút thần cương khổng lồ thuần túy lại tràn ngập sinh mệnh khí tức, xâm nhập thần khiếu bên trong, xâm nhập Diệp Tinh Hà các vị trí cơ thể, từ dưỡng, khiến cho hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoát khoái, không nói ra được dễ chịu. Được gây xương cốt tại sinh trưởng, vết thương lặng yên khép lại, tinh thần lực cũng đang khôi phục. Không thể không nói, thanh đế trường sinh thần cương chữa thương hiệu quả cực kỳ tốt. Ba ngày sau đó, theo lên trước mặt cuối cùng một đống hạ phẩm linh thạch hóa thành bột phấn cho tàn. Diệp Tinh Hà hét giải một tiếng, thân hình vọt lên, hai tay chấn động, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang, còn sót lại đau nhức tan biến hầu như không còn, toàn thân trên dưới một mảnh mát lạnh, lực lượng phun trào không nói ra được dễ chịu. Diệp Tinh Hà thương thế đã đều khôi phục, đổi lại người khác, bực này trọng thương đoán chừng muốn nuôi một năm trở lên, mà ta chỉ dùng 3 ngày thời gian liền dưỡng tốt. Tốc độ khôi phục nhanh hơn người khác gấp trăm lần. Thế nhưng khỏe miệng của hắn móc ra một vẻ cười khổ, đại giới cũng là đủ lớn. Dùng một vạn khối hạ phẩm linh thạch mới đổi lấy thương thế khôi phục. Sau một khắc, lá Tinh bài trừ tâm niệm, dậm chân đi ra hang động. Từ trên vách đá lăng không ngã xuống. Hướng về kia cao ngất vách núi, một quyền oanh kích mà ra. Lập tức, trên thân thể, 99 cái thần khiếu đồng thời sáng lên. 99 cái thần khiếu bên trong thần cường đồng thời ra. Hóa thành một đầu thanh long gào thét sau đó hung hăng hướng ra phía ngoài hoành kích mà ra, trước đó thanh long bất quá hai ngón tay tả hữu độ lớn, hiện tại thì như thủ đoạn độ lớn, lớn hơn rất nhiều. Quay một tiếng, thanh long đụng vào cao ngất trên vách núi đá, cơ hồ đem này cao tới trăm mét vách núi cho sinh sinh đánh nát. phía trên xuất hiện vô số cái khe to lớn loạn thạch vỡ nát mà xuống. diệp tinh hà cười to, ta này đấm ra một quyền, có thể miểu sắt thần cường cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ, có thể đem thần cường cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ đánh thành trọng thương. sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Tay phải vung ra, trong tay đoạn kiếm xuất hiện, hư hư một kiếm, vạch ra huyền ảo đường cong, hướng ra phía ngoài lướt đến. Chỉ bất quá Diệp Tinh Hà một kiếm này cũng không có thật đang sử xuất, Thanh Đế Vẫn Trường Sinh sử dụng ra một kiếm, đại giới cực lớn. Nhưng hắn một kiếm này dùng ra về sau, cái kia Thanh Đế Vẫn Trường Sinh áo nghĩa lại triển lộ không bỏ sót, Chàm ra một kiếm này Thanh Đế Vẫn Trường Sinh về sau, Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát hỏa ra một vệt mỉm cười. Hiện ở ta nơi này một kiếm Thanh Đế Vẫn Trường Sinh, thần cương cảnh đệ thất trọng lâu trở xuống, vô địch. Lúc này đã là vào đông trời đông giá rét. Vách núi trố cao mỏm núi lạnh thấu xương, hàn phong gào thét tới. Khuôn mặt băng lãnh, Diệp Tinh Hà nhưng trong lòng thì một mảnh hưng cực. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, sau đó hóa thành cao giọng cười to, thoải mái cực điểm. Những ngày này, trong lòng những cái kia gông cùm xiềng xích, những cái kia lớp thúc, loại kia bị áp chế gắt gao không thể đột phá tuyệt vọng cùng số ruột. Trong nháy mắt này, quét sạch sành xanh. Lần này lên núi mặc dù mối nguy và phần bị hai tên thần cương cảnh đệ lục trọng lầu cao tay truy sát, mấy lần suýt nữa bỏ mình. Nhưng thu hoạch cũng là to lớn, tu vi đột phá đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, thanh đế vấn trưởng sinh có ngộ hiểu. Thực lực thì là thần cương cảnh đệ thất trọng dưới lầu, vô địch thủ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, quay người nhìn về phía nơi xa thương mang dây núi, ánh mắt phảng phất vượt qua Thiên Sơn và Thủy. Tư không húc nhật, ta thực lực bây giờ đã thành, cũng nên đi tìm người báo thủ. Mặc dù, tư không húc Nhật chính là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Nhưng Diệp Tinh Hà đã đã có tự tin. Có đôi khi, thực lực so đấu, xem cũng không là đơn giản cảnh giới. Hắn còn có át chủ bài chưa ra, càng có một lời mưu lược. Diệp Tinh Hà một đường hướng về Tắc Hạ Học Cung phương hướng, cấp tốc mà đi, rất nhanh liền là quá khứ, một ngày một đêm. Nhưng ngay tại cách Tắc Hạ Học Cung hậu sơn cửa vào chỗ, chỗ không xa. Đống nhiên, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu chân mày, tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng. Nhưng hắn sắc mặt như thường, không có chút nào biểu lộ ra. Chẳng qua là hơi rừng như vậy một cái trước mắt, liền lại tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nháy mắt sau đó, làm Diệp tinh hà vượt qua một dòng sông về sau. Lập tức, chính là không thấy bóng dáng. Mà sau một lát, đồng nhiên nơi xa một cái cây núc nhích một chút. Như nhìn kỹ lại, liền phát hiện thế này sao lại là cái gì một cái cây núc nhích một chút. Là cây này mặt ngoài có một vệ màu xanh lá, lạng yên chập trùng như vậy một thoáng. Giống như là, có một đầu màu xanh lá đại thần lần nằm sấp ở phía trên một dạng. Nhưng lại nhìn kỹ thì là sẽ phát hiện đó cũng không phải cái gì màu xanh lá đại thần lặn. Vậy mà chính là là một người. Một cái vóc người thon dài, giống như rắn mềm dẻo hiện chuyển người. Hắn mặc một bộ bó sát người da bao, chính là một mảnh màu xanh lá. Bao quát trần lộ ra ngoài những cái kia làn da, đều là một mảnh màu xanh lá. Hắn trên tàng cây, hoàn toàn hòa làm một thể, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Hắn nhìn chung quanh. Tựa hồ rất là kỳ quái, chính mình trước đó truy tung mục tiêu đi nơi nào. Nhưng mà vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên có một tiếng cười khẽ truyền đến. Ngươi là đang tìm ta sao? Nghe thấy lời này, lập tức, dài nhỏ bóng người toàn thân kịch liệt run rẩy một cái, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, mà hắn không có chút do dự nào, trực tiếp thân hình lóe lên, liền hướng cái kia rừng cây đánh tới. Lại bị một câu, dọa đến trực tiếp đờ mệnh. Nếu tới, vậy liền lưu lại đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh truyền đến, thân hình bỗng nhiên lóe ra. Trong tay đoản kiếm, vạch ra vô cùng huyền ảo đường vòng cung. Thanh đế vẫn trường sinh. Kiếm ý bỗng nhiên ở giữa, dâng trào mà ra. Trong mắt Cái kia nồng đậm kiếm ý hung hăng hạ xuống, liền đem cái kia dài nhỏ bóng người bao phủ. Tại thời khắc này, dài nhỏ bóng người cảm giác một cỗ cực hạn bóng ma tử vong kéo tới, đem toàn thân mình trên dưới, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chỉ cần là chính mình dám động đậy, như vậy liền tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Chương 296, bắt ngươi tới thử dược. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Động đậy, muốn mạng của ngươi. Dài nhỏ bóng người đứng ở nơi đó, âm thanh run rẩy, "Tha mạng, Diệp Tinh Hà." "Tha mạng." Diệp Tinh Hà thân ảnh chậm rãi đi ra. Nguyên lai, like, tha phương mới chính là cảm giác được, có người truy tung tại đằng sau. Bởi vậy lạng yên ẩn nấp thân hình, quả nhiên đưa hắn dẫn ra tới. Thanh đế vẫn trường sinh, dẫn mà không phát. Dù sao thanh đế vẫn trường sinh uy lực cực cường, trả giá đắt cũng cực lớn. Diệp Tinh Hà không nguyện ý tùy tiện vận dụng. Diệp Tinh Hà từ tố nói, cùng Chu Văn Tuyên cùng Khổng Tân Chi cùng một bọn, già nhỏ bóng người lạnh cả tim. Diệp Tinh Hà quả nhiên mắt sáng như đúc, cái gì đều không thể gạt được hắn. Hắn run giọng nói ra, mặc dù chúng ta đều là theo đuổi giết người. Bất quá bọn hắn hai người không biết ta tồn tại. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, đem lời nói rõ ràng ra. Giai Nhỏ bóng người hít một hơi thật sâu, bình phục một hạ tâm tình. Ta tên Thái Hoành Thạc, chính là thượng viện đệ tử, lại là một cái thượng viện đệ tử. Diệp Tinh Hà như mày thượng viện đệ tử, thật đúng là anh kiệt tầng tầng lớp lớp. Ba người này đều là cực kỳ cường đại, trong lòng của hắn cũng là dâng lên một cô hưng phấn. Tiến vào thượng viện đây mới thực sự là khiêu chiến, cùng mấy ngày này tiêu nhóm phân cao thấp, ba người chúng ta đều là phiền anh hảo mời tới không quá phận thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là Chu Văn Tuyên cùng Khổng Tân Chi, mà ta thì tại đằng sau là nhóm thứ hai áp trận. đã là nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái, lại bảo đảm vĩ như hai người bọn họ vô phương giết được ngươi, như vậy liền đưa ngươi đánh giết. Diệp Tinh Hà nghe lời này, lập tức trong lòng hơi chấn động một chút. gan tướng chữ, đây đều là phiền Anh Hảo chủ ý. Thái Hoành Thạc cũng là nặng nghề gật đầu. Diệp Tinh Hà vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, này phiền Anh Hảo là một cái hết sức đối thủ đáng sợ a. đối với phiền Anh Hảo. Ngay từ đầu hắn cũng không có để vào mắt, chỉ cho là chính là một tên có phần có thân gia phú thương quyền quý thôi. Nhưng theo hắn mời đến Thái Hoành Thạc, Chu Văn Tuyên, Khổng Tân Chi này ba chuyện bên trên, liền nhìn ra được, cái này người tuyệt đối tài lực hùng hậu, không thể khinh thường. Mà lại tâm tư kỳ náo, không có bởi vì làm thực lực của chính mình liền có chỗ khinh thị. Liên Diệp tinh hà chính mình, đều không thể không thừa nhận, nếu không phải là mình liên tục đột phá, tốc độ cực nhanh. Thái Hoành Thạc này một chuỗi sát chiêu, tuyệt đối sẽ để chính mình chôn xương tại này. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm rãi nói: "Phiền anh hảo, đến cùng là lai lịch ra sao, lại có thể mời được đến các ngươi bà tên thượng viện đệ tử?" Thượng viện đệ tử đặt ở bên ngoài, vậy cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Tuyệt không phải là có tiền liền có thể mời được đến. Thái Hoành thạc hít một hơi thật sâu. Hắn nói với Diệp Tinh Hà: "Phiền anh hảo, chính là toàn bộ thương nô quận lớn nhất yêu thú thương nhân, thủ hạ có tuần thú sư, vô số yêu thú. Sinh ý làm được cực lớn, tài lực phong phú, thế lực khủng bố, vượt xa thành nhỏ thành chủ. Mà lại đáng sợ nhất là Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà chậm rãi nói, hắn chính là thành chủ chi thân tín, Thương Lô quận thành thành chủ. Diệp Tinh Hà nhướn mày, Thương Lô quận thành, chính là Thương Lô chín quận thủ phủ. Đã có Thương Lô quận thái thú, cũng có Thương Lô quận thành thành chủ. Thương Lô quận thành thành chủ thực lực khủng bố, quyền thế thao thiên. Là Thương Lô quận thành nhất làm cho người kính ý kiêng kỵ tồn tại một trong. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, phiền anh hảo lại có như thế bối cảnh, khó trách, khó trách. Thái Hoành thạc to to thở dốc một hơi, Diệp Tinh Hà, ngươi hỏi ta đều nói cho ngươi biết. Ngươi có khả năng buông tha ta đi." Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên một vẻ cầu khẩn. "Ta cũng không có chân chính ra tay." Diệp Tinh Hà cười lạnh. "Như ta chờ ngươi xuất thủ thời điểm, chỉ sợ ta cũng đã là cái người chết đi." Hắn nhìn về phía Thái Hoành Thạc, đột nhiên trong lòng hơi động. Lại đột nhiên trong tay xuất hiện một viên màu đỏ đan dược, nhét vào trong miệng của hắn. Một cỗ lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt cái kia đan dược trượt vào trong bụng. Lập tức, Thái Hoành Thạc cảm giác một cỗ hùng hậu bàng bạc lực lượng ở trong người nổ tung. Sau đó, lưu chuyển vào các vị trí cơ thể. Sau một khắc, thực lực của chính mình vậy mà mãnh liệt mà tăng lên một đoạn. Toàn thân vể vải, không nói ra được dễ chịu. Chỉ bất quá, trong mắt của hắn lại lóe lên một vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Tinh Hà sẽ tốt vụng như vậy, vì chính mình tăng cường thực lực. Kinh hái Ô, ngươi, ngươi đút ta ăn chính là cái gì? Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Quả nhiên, hắn cảnh giới quá cao nguyên nhân, nuốt vào về sau cũng không đột phá. Chẳng qua là theo thần cương cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ đột phá đến thần cường cảnh đệ lục trọng trung kỳ. Đây là Diệp Tinh Hà sớm liền nghĩ đến khả năng. Hắn cho Thái Hoành Thạc nuốt mất, tự nhiên là trước đó Cổ Minh Tuấn cho hắn luyện chế cái viên kia năm đỉnh tăng công đan. Không sai, Diệp Tinh Hà là muốn bắt hắn, làm cái vật thí nghiệm. Hắn muốn nhìn Cổ Minh Tuấn này năm đỉnh tăng công đan đến cùng là dạng gì công năng, lại sẽ có hậu quả như thế nào. Mặc dù đã đột phá, nhưng Thái Hoành Thạc tại Thanh Đế vẫn Trường Sinh kiếm ý bao phủ phía dưới, vẫn như cũng là một cử động nhỏ cũng không dám Đây cũng là Diệp Tinh Hà có can đảm khiến cho hắn nuốt mất viên đan dược này lực lượng, coi như hắn nuốt vào viên đan dược này, cũng có thực lực khống chế được rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, đương nhiên là vì muốn tốt cho ngươi, nhờ ngươi tăng cao thực lực a. Thái Hoành Thạc nơi nào chịu tin bực này chuyện ma quỷ? Hắn vốn là trời sinh tính đa nghi, lúc này gần như sắp muốn khóc lên. Sợ hai nói ra, Diệp Tinh Hà, mọi người nói cho ta biết đến cùng là cái gì? Diệp Tinh Hà tầm mắt thu lại, từ tốn nói, viên thuốc này tên là Tam Thi Cổ Đan. Ánh mắt của hắn quét về phía Thái Hoành Thạc, thấy Thái Hoành Thạc Thần môn Huyệt, Thái Cốc Huyệt cùng với Đan Điền Ba Khu đều là có một chút trần niên vết thương. Liên Tư tốn nói: Ngươi có thể theo như ép một thoáng, ngươi Thái Cốc Huyệt, Thần môn Huyệt cùng với Đan Điền bên cạnh. Thái Hoành Thạc chợt một cảm giác, lập tức sắc mặt đại biến, hoàn toàn trắng bệnh. Ngươi lai like, kịch liệt đau đớn truyền đến. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói: Này Tam Thi cổ đan bên trong phong ấn có ba loại thượng cổ thi trùng, nay loại thượng cổ thi trùng tiến vào trong cơ thể của ngươi, trong nháy mắt chui vào người này ba khu thần khiếu. Sau đó lần theo kinh mạch của ngươi, thôn phệ hết ngươi lại cái này đến cái khác thần khiếu. Về sau ngươi cách mỗi 10 ngày tới tìm ta muốn một phần đan dược, bởi vậy giải dược áp chế có thể bảo vệ thương thế không chuyển biến xấu. Thái Hoành Thạc run giọng nói, nếu là một khi không có ăn giải dược đâu, không có ăn giải dược, vậy dĩ nhiên là ngươi toàn thân thần khiếu đều bị thôn phệ không còn, biến thành phế nhân. Trở thành phế nhân, sau đó thi trùng vào não, cả người biến thành kẻ điên, cùng hô kêu to 7 ngày 7 đêm mà chết. Thái Hoành Thạc nghẹn không rét mà run. Giống hắn loại người này, Sợ nhất liền là mất đi thực lực. Hắn run giọng nói ra, "Ngươi, ngươi về sau làm cái gì?" Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, "Rất nhanh ngươi sẽ biết." Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhẹ lướt đi. Thái Hoành Thạc đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh khủng tuyệt vọng. Diệp Tinh Hà nhẹ khẽ hít một cái khí, "Thái Hoành Thạc, ta rất chờ mong ngươi tiếp xuống là cái dạng gì." "Ta, vật thí nghiệm." Không sai, Diệp Tinh Hà lại là đem hắn cho rằng là vật thí nghiệm. Chương 297, mặt nạ ra người. Hắn muốn biết, Cổ Minh Tuấn đến cùng là tâm tư gì? Thái Hoành thạc sửng suốt nửa ngày, bỗng nhiên hô to một tiếng, đuổi theo sát Diệp Tinh Hà. Bây giờ cùng Diệp Tinh Hà là hắn duy nhất sinh lộ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Mấy ngày sau, miệng núi đã ở trước mắt, lập tức liền muốn xuất sơn. Diệp Tinh Hà trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một vệt cảm giác nói không ra lời. Nay bước ra một bước, liền muốn đối mặt nộ đạo thành phủ thành chủ cường giả. Đối mặt thực lực kia cực kỳ khủng bố tư không hấp nhận. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, lộ ra một vẻ vẻ do dự. Trước mắt ta hết thảy thực lực tăng thêm ta bảo vật đã có cùng tư không hút nhật liệu mạng thực lực nhưng chỉ là có thể liều mạng mà thôi còn còn lâu mới là đối thủ của hắn lại không thể liền trực tiếp như vậy ngốc không lăng trèo lên giết đến tận nội đảo thành phụ thành chủ làm như vậy là ngu xuẩn nhất một cái biện pháp rất đơn giản hiện tại diệp linh khê tính mệnh bị bọn hắn nắm trong tay nếu là diệp tinh hà thẳng tắp tiến đến tự chui đầu vào lưới bọn hắn tất nhiên sẽ dùng diệp linh khê tính mệnh tới uy hiếp diệp tinh hà sau đó tại diệp tinh hà sau khi chết Diệp Linh khê xuống chàng đem sẽ vô cùng thê thảm. Đến lúc đó sợ ném chuột vỡ bình, cực kỳ bị động. Lần này không thể liều mạng, không thể được lại, chỉ có thể dùng trí. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, tầm mắt trầm ngâm. Thật lâu, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi ở bên cạnh Thái Hoành Thạc trên thân. Thái Hoành Thạc lập tức linh hồn, sợ run cả người. Nay Diệp Tinh Hà ánh mắt, thật đáng sợ như thế, có một loại muốn bị Diệp Tinh Hà tính toán tới chết cảm giác. Diệp Tinh Hà khòe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, ta biết phải nên làm như thế nào. Việc này mong muốn làm thành Thái Hoành Thạc lại là một cái át không thể thiếu nhân vật. Tâm tư nhất định, Diệp Tinh Hà mang theo Thái Hoành Thạc, rất nhanh liền trở lại Tắc Hạ Học Cung. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng hỏi Thái Hoành Thạc, ngươi có biết này Tắc Hạ Học Cung có chỗ nào có thể làm một chút nhanh nhẹn linh hoạt đồ vật? Nhanh nhẹn linh hoạt đồ vật. Thái Hoành Thạc lập tức sững sốt một chút, nói thí dụ như Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, chậm rãi phun ra mấy chữ, nói thí dụ như mặt nạ ra người. Thái Hoành Thạc suy nghĩ chốc lát, lập tức liền xiểm cười quyến rũ nói. Thật đúng là đừng nói, ta còn thực sự biết có một chỗ. Nơi này chế tác mặt nạ ra người kỹ xảo, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ thương nô chính quận đều là phải tính đến. Dứt lời, mang theo Diệp Tinh Hà một đường hướng về phía trước. Rất nhanh, đi vào một chỗ phồn hoa đường đi. Nơi này cũng là tắc hạ học cung nội bộ. Một đầu mậu dịch đường phố, dài khoảng vài dặm. Hai bên quán rượu san sát, cửa hàng vô số, liếc nhìn lại không nhìn thấy phần cuối. Tại đường phố hai bên, còn có vô số quầy hàng. Rộn rộn ràng ràng, người đông chen trúc, cực kỳ náo nhiệt chỉ sợ nơi này hơn nghìn người đều có nguyên lai like, tắc hạ học cung dù sao cách thương nô cồn thành cũng có tương đương một khoảng cách mà lại rất nhiều đệ tử không thích đi hướng thương nô cồn thành bọn hắn lại có hàng loạt bảo vật cần đổi thành đủ loại tài nguyên tu luyện Đầu này mậu dịch đường phố lợi dụng theo thời thế mà sinh cái gì mặt tiền cửa hàng đều có đồ vật gì đều có thể tại đây bên trong mua được cơ hồ có thể nói là một cái phiên bản thu nhỏ thương nô cồn thành thái Hoành thạc mang theo diệp tinh hà một đường hướng về phía trước bảy lần quạt tám lần rẽ lại là đi vào một chỗ cực kỳ không đáng chú ý mặt tiền cửa hàng trước đó cái kia nhỏ cửa tiệm rộng bất quá có thể chứa một người tiến vào mà thôi núp ở trong một cái góc rất là rách nát rơi không ít cho bụi càng không có mấy cái khách hàng liền là chỗ này Diệp Tinh Hà như mày Thái Hoành Thạc cười nói công tử đi vào liền biết nhẹ nhàng gõ cửa một cái ba ngắn một dài sau một lát một tiếng quạ kẹt cửa bị mở ra một thanh âm văng lên mời đến hai người đi vào trong đó Diệp Tinh Hà thấy mặt tiền cửa hàng này cực nhỏ Phương viên bất quá 3-4 mét mà thôi, bày đầy đủ loại rối loạn tạp vật, cho bụi trống chất. Thậm chí trong góc, một lao giả đang hai tay ngâm ở trong trung nước, tựa hồ vào chế lấy cái gì. Ngẩng đầu nhìn hai người, trong mắt một mảnh vẩn đục chất phác. Thái Hoành Thạc ông quyền mang theo vài phần vẽ cung kính, ông đại thúc, ta mang tới một cái người có thể tin được tới. Ông Tuấn Đạt đánh giá Diệp Tinh Hà, yên lặng một lát, gật gật đầu, giũi ra ba ngón tay. Này là ý gì? Diệp Tinh Hà nhíu mày. Thái Hoành Thạc thấp giọng cười khổ nói, hắn ý tứ là. Hắn chỉ có thể vì ngươi làm ba bộ mặt nạ." Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói, "Đầy đủ. Đại nhân, này ông Tuấn Đạt là có quái tính tình." Thái Hoành Thạc thấp giọng nói ra, Mười mấy năm trước, một vị đại nhân nào đó vật, tới bọn hắn nhà làm mấy phó mặt nạ ra người. Bởi vậy lại dẫn xuất một phiên đại họa, sau này người kia bị giết. Bọn hắn nhà cũng bị truy cứu, trong nhà nhiều người bị đẩy đi ra đền mạng. Từ đó về sau, làm loại sự tình này liền càng ngày càng cẩn thận." Thái Hoành Thạc trên mặt lộ ra một vẻ xúc động chi xác nếu không phải có người quen giới thiệu đảm bảo, bọn hắn lại là người nào sinh ý đều không làm. Diệp Tinh Hà gật đầu, đây cũng là phải có chi ý. Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, nhường ông Tuấn Đạt thấy rõ chính mình. Dựa theo ta gương mặt này, làm hai bộ mặt nạ. Ông Tuấn Đạt gật gật đầu. Diệp Tinh Hà tiếp lấy khoát tay áo, Thái Hoành Thạc hiểu ý, tranh thủ thời gian mang tới bút mực giấy nghiên. Diệp Tinh Hà hơi trầm âm, trong óc giống như đang nhớ lại cái gì. Tiếp theo, hạ bút như thần. Sau một lát. Một bức tranh vẽ liền là xuất hiện ở trên giấy, lại là một tên oai hùng thanh niên, cao lớn tuấn lãng, trên trán lại mang theo không nói ra được kiệt ngạo vẻ hung ác. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, cái này người thân cao hình thể, cùng ta kém gần giống nhau. Màu da trắng nõn, trên môi có râu ngắn, xương gò má so ta hơi cao, cái trán so ta hơi hẹp một điểm. Không biết có thể thấy rõ ràng sao. Ông Tuấn Đạt cẩn thận chu đáo lấy bức họa kia, lại nhìn một chút Diệp Tinh Hà. Đột nhiên mở miệng, hỏi một chuỗi vấn đề. Diệp Tinh Hà từng cái giải đáp, vô cùng có kiên nhẫn. Đợi vấn đề, sau khi hỏi xong, ông Tuấn Đạt thanh âm thận rộng, nói ra, ba ngày sau tới lấy." "Thù lao đây." Ông Tuấn Đạt chìm trầm ngâm không nói, sau một lát, Bỗng nhiên nhìn xem Diệp Tinh Hà nói ra, "Ta nghe Thái Hoành thằng nói, ngươi là năm nay tân nhân Vương, mà lại thực lực so sánh với viện đệ tử còn mạnh hơn, còn chỉ có 15 tuổi, nghĩ đến tương lai là bất khả hạn lượng." Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến, chờ hắn nói tiếp. Ông Tuấn Đạt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng hào quang. Ta không hướng ngươi muốn bất luận cái gì thù lao, ta sẽ vì ngươi làm ra này ba bộ mặt nạ ra người. Chờ ngươi sau khi chuyện thành công, ta hy vọng ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình, đáp ứng ta một cái nhỏ tiểu yêu cầu. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn là không muốn nhất nợ người nhân tình. Ông Tuấn đạt thấy thế, tranh thủ thời gian bổ sung nói ra, ngươi yên tâm, ta yêu cầu này tuyệt đối sẽ không vượt qua phạm vi năng lực của ngươi, ngươi tuyệt đối có thể làm đến, càng sẽ không vi phạm đạo nghĩa. Trên mặt hắn mang ra mấy phần vẽ cầu khẩn. Diệp Tinh Hà trầm ngâm thật lâu, trầm giọng nói, "Ta đáp ứng." Ông Tuấn đạt mừng tít mắt, rẽ rủa đứng dậy, thật sâu vai chào. Chương 298, theo dõi. Đa Tạ công tử, thỉnh công tử yên tâm, tại hạ nhất định tận tâm tận lực. Diệp Tinh Hà nhân tình rất quý giá, tùy tiện không đồng ý nói. Nhưng, này ba món đồ, đối với hắn tiếp xuống có thể hay không thuận lợi hoàn thành kế hoạch, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Diệp Tinh Hà xoay người rời đi, không chút do dự. Hắn tin được Thái Hoành Thạc. Bởi vì Thái Hoành Thạc rất rõ ràng, Nếu như chuyện này thất bại hậu quả, Diệp Tinh Hà sẽ muốn mệnh của hắn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chính là trở lại thương nô của thành, phủ đệ mình bên ngoài. Mà liên tại hắn vừa mới đạp vào phủ đệ, đi vào đầu kia nghiêng đường phố thời điểm, đống nhiên lông mày vắt lên, trong lòng hung hăng giun lên. Trong giây mắt này, hắn cảm giác nhạy cảm đến mấy phần dị dạng. Diệp Tinh Hà lúc này một bộ áo bào xanh, không có ngồi cưới yếu thú, cũng không có triển lộ thực lực, chẳng qua là dung nhập tại dính liền trong đám người. Bên ngoài phủ đầu này nghiêng đường phố, quán rượu rất nhiều, cửa hàng săn sát người đến người đi, Diệp Tinh Hà dung nhập trong đó, tựa hồ cũng chỉ là một cái bình thường thiếu niên. Nhưng vừa rồi, cái kia một cái chớp mắt, hắn lại là cảm giác nhạy cảm đến, làm chính mình đi vào nghiêng trên đường thời điểm. Có mấy đạo ánh mắt, trong nháy mắt liền rơi trên người mình. Hắn giả bộ như lơ đãng liếc mấy cái, lập tức chính là thấy, cái kia mấy đạo ánh mắt, nơi phát ra khác nhau. Có quán rượu, lầu hai sau cửa sổ. Có hiệu cầm đầu cổng trong đám người. Thậm chí có một cố đứng ở ven đường xe ngựa, phu xe kia con mắt nửa mở nửa khép tựa hồ tại ngủ gật. Nhưng lực chú ý, một mực đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. Hết thể năm người, Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. Nghĩ đến những người này, liền là đến đây nhìn ta chầm trầm a. Hắn cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đồng thời cũng là cực kỳ cẩn thận cẩn thận người. Nơi này, càng là tới không biết bao nhiêu lần, cũng sớm đã đối chung quanh có cái nào cửa hàng, trong cửa hàng ông chủ, trưởng quỹ, người hầu bản, quen cùng tâm, thậm chí có cái nào thường xuyên đến khách quen, đều là có mấy phần ấn tượng. Cái kia mấy một bộ mặt lạ hoắc, người khác căn bản nhìn không ra. Thế nhưng rơi ở trong mắt Diệp Tinh Hà, lại cực kỳ rõ ràng, liếc thấy phá. Chẳng qua là hiểu rõ, hắn nhưng không có nói toàn Giả Bộ không biết, nhanh chân đi vào phủ đệ trước đó. Từng bước một đạp lên mặt đất, cực kỳ nặng nề, ra sức cực lớn. Lông mày bật lên, trong mắt tràn đầy hung ác bạo lực chi sắc. Thần thái cực kỳ táo bạo, cuồng nộ. Hắn tới đến cửa lớn trước đó, hung hăng đập mấy bàn tay. Bên trong người mở cửa, lại là tới chậm một điểm. Lập tức, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một vệt cuồng nộ, một cước hung hăng đem lấy cửa lớn đá văng, xài bước đi đi vào. Giữ cửa sau những hạ nhân kia, doa đến từng cái tĩnh như ve mùa đông, cô lại ở bên cạnh không dám nói lời nào. Một màn này, cũng là rơi vào bên cạnh cách đó không xa những người kia trong mắt. Bọn hắn vẻ mặt, không có chút nào dị thường. Chẳng qua là lại lặng lẽ trao đổi ánh mắt, tầm mắt đều có vẻ hơi quỷ dị khó lường. Trong đáy mắt, bọn hắn đều lẫn nhau đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Xem ra này Diệp Tinh Hà, tăng cao thực lực sự tình hết sức không thuận lợi a trở lại phủ đệ về sau, Diệp Tinh Hà lập tức liền nắm Tiết Linh Nhi cho gọi đi qua. Sư phụ, người muốn mấy cái tử tù. Tiết Linh Nhi nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, không biết Diệp Tinh Hà ở đây là muốn làm gì. Diệp Tinh Hà gật đầu, trầm giọng nói ra, không sai, muốn ba cái tội ác tẩy trời, tội ác tài trời, tốt nhất đã là bị các ngươi chém giết người, nhưng chết thời gian, không nên quá lâu. Hán biết, giống Tiết Linh Nhi loại thân phận này địa vị, khẳng định sẽ thường xuyên làm đường thái hạ, xử trí một chút trong bang phái tội nhân mấy cái tử tụ chuyện đương nhiên quả nhiên Tiết Linh Nhi căn bản không có hỏi Diệp Tinh Hà cái mục đích gì nghe rõ ràng phân phó của hắn về sau Tiết Linh Nhi chính là cười nói sư phụ ngươi đợi chút một lát Diệp Tinh Hà căn dặn nói ra ngươi lặng lẽ đi lặng lẽ rời đi tốt nhất là theo trong mật đạo rời đi ngàn vạn không thể bị bất luận cái gì người thấy hành tung Tiết Linh Nhi nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt khinh khách một tiếng tựa hồ đã đoán được Diệp Tinh Hà muốn làm gì nói ra sư phụ yên tâm đi ta làm việc luôn luôn kín đáo một khắc đồng hồ thời gian về sau, phanh phanh phanh vài tiếng nặng chịu tiếng vang tại đường Tiền Văn Lên, mấy bộ thi thể bị ném ở nơi đó trên mặt đất dính đầy vết máu. Diệp Tinh Hà túi đầu nhìn lại, này mấy bộ thi thể đều vừa mới chết, nhiều nhất bất quá nửa canh giờ, cả người là máu. Thiết Linh Nhi phủi tay trên trán mang theo một vệ tâm sắc khí, lạnh lùng nói ra, ba người này gia nhập bang phái về sau ỷ vào bang phái thế lực việc gác bất tận, khi nam phách nữ tay dính không biết nhiều ít cái nhân mạng. Mấy ngày trước đây bị ta điều tra rõ ngọn nguồn rơi xuống từ lao. Hôm nay hành quyết, nghĩ đến hẳn là phù hợp sư phụ yêu cầu của ngài. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hài lòng vùi tay. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ gian trá biểu lộ, nhẹ nói ra, "Đông thúc, mấy người này làm phiền ngươi dẫn người đưa ra ngoài. Nhớ kỹ nhất định phải lặng lẽ, giả bộ như không muốn để cho người khác biết dáng vẻ, hiểu chưa?" Ở bên cạnh, Diệp Đông trọng trọng gật đầu. Hắn không hỏi Diệp Tinh Hà muốn làm cái gì. Hắn như Tiết Linh Nhi, đối Diệp Tinh Hà toàn thân toàn ý tín nhiệm. Bóng đêm bay lên, trạch viện chung quanh đã là yên tĩnh trở lại. lúc này diệp tinh hà phủ đệ cửa sau. cái kia cửa nhỏ đột nhiên một tiếng quẹt kẹt bị đẩy ra. tiếp theo nô ra một cái đầu tới. Quỷ đầu quỷ não nhìn ra phía ngoài nửa ngày. khách khí mặt không người chú ý tới liền vào bên trong phất phất tay. lập tức bên trong đi tới vài người. trong tay lại là dơ lên mấy bộ thi thể lặng yên ra cửa sau. như một làn khói hướng về chỗ bí mật chạy đi. một bên hướng về phía trước một bên thấp giọng nghị luận ai thật sự là nghiệp chứng a. đúng vậy à. Công tử trước đó không phải như vậy, ra sao nhất mấy ngày gần đây tính nết đại biến. Người cũng không phải không biết, tiểu thư không phải là bị người cho bắt đi sao. Công tử một lòng nghĩ báo thủ, làm sao thực lực không thăng nổi đi, tính tình sôi động, không thể tránh được. Nhất nói chuyện trước người kia, trên mặt đều là không vừa lòng chi sắc. Hư lạnh nói, vậy cũng không thể cầm chúng ta này chút tôi tớ chút giận a. Chính là, một người khác mặt mũi tràn đầy tức giận, chính mình luyện công không được, liền giết tôi tớ nhục trí, có dạng này chủ nhân sao. Mấy người trong miệng cụ cục thì thầm tức giận căm phẫn hướng ra phía ngoài mà đi, mà bọn hắn lại là không biết, bọn hắn tự nhận là làm kín đáo. Trên thực tế hết thể hành tung đều bị góc đường chỗ, một đôi mắt nhìn thấu qua rõ ràng. cặp mắt kêu ngủ cục loạn chuyển hai lần, đại hắn nhóm rời đi về sau liền cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Sau một cách giờ, nơi này là Thương Nô quận thành một chỗ hoang phế tòa nhà. Nghe nói thời gian trước trải qua một trận hỏa hoạn, trong phủ từ trên xuống dưới mấy chục nhân khẩu, một cái đều không có thể trụ tới. Sau này liền thành thành bên trong tiếng lửng lấy nhà có ma. Trải qua nhiều người chủ nhân tay, ra rất nhiều quỷ dị sự tình. Liền cũng không có người còn dám mua, thế là liền hoang phê xuống tới. Lúc này tay cụ tàn viên, phòng nửa đẩy. Một vệt bóng đen, lặng yên thoáng hiện mà vào. Hắn rõ ràng đối với nơi này rất tinh tưởng, bước nhanh vòng qua mấy bước đoạn tường. Trưng 299, mục tiêu của ta, là hắn. Lại là đi tới một chỗ bỏ hoang miệng giếng. Cái này người dáng người khôi nô, lại cực kỳ linh hoạt. hai tay như con báo, nhẹ nhàng linh hoạt theo miệng giếng một đường hướng phía dưới rất nhanh sâu xuống mặt đất có tới chừng mới thước lúc này phía trên ánh sáng ánh trăng đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trên vách tường nghiêng nghiêng xuất hiện một cái cửa hang cái này người lặng yên trượt vào trong đó lại đi xuống đi mấy chục mét đẩy cửa ra lập tức trước mặt rộng mở trong sáng lại là một cái trầm thấp hang động phương viên có tới mười mấy mét có chút rộng rãi bên trong có nước có thức ăn càng có mấy người tụ tại đây bên trong gặp hắn đến đều là đứng dậy lao đại trở về người áo đen kia gật gật đầu dầm dầm uống trước mấy ngụm lớn thanh thủy. Sau đó lại là cầm lấy trên bàn thức ăn, một chầu cũng nhét, như đói bụng mấy ngày. Một hồi lâu về sau, ăn uống no đủ, mới vừa thoải mái ngồi xuống, hà hơi. Thoải mái. Mẹ nó, lao tử tại cái kia ngoài cửa dòng dã nhìn chằm chằm ba ngày ba đêm không ăn không uống, có thể là đói quá sức. Mấy người tranh thủ thời gian liên tục nịnh nọt, lời nói, lão đại vất vả. Bất quá nha, tên kia đại hán áo đen, cười lên ý, chuyến này quả nhiên là vô cùng có thu hoạch. Ồ. Thu hoạch gì? Mọi người vội vàng hỏi. Đại Hàn áo đen thấp giọng cười nói, ngay tại một canh giờ trước đó, ta tận mắt thấy Diệp Tinh Hà trong phủ mấy cái hạ nhân bị mang ra ngoài. Các ngươi biết vì sao? Ngươi lai, like, đúng là Diệp Tinh Hà luyện công lâu không đột phá, bắt lại người cho hà giận, nằm mấy người bọn hắn đánh chết. Mấy người nghe, tất cả giật mình. Đại Hàn áo đen lặng lẽ cười lạnh nói, xem ra này Diệp Tinh Hà thực lực tiến triển, có chút không thuận a. Ánh mắt của hắn quét về phía mấy người khác, các ngươi có gì thu hoạch? Mấy người vội vàng nói. Hôm nay ban ngày tại trước phủ kiến thức, nghe xong mọi người nói về sau, đại hàn áo đen mặt lộ vẻ trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Xem ra này Diệp Tinh Hà thực lực tiến triển không đủ nhanh, nếu là hắn tiến triển không nhanh, có năng lực tới cửa khiêu chiến sao? Nơi đây tình huống, nhất định phải báo cáo nhanh cho thành chủ đại nhân, không thể làm trễ lại. Nay có thể sự tình quan thành chủ đại nhân kế hoạch lớn, hắn lập tức lấy người lấy ra bút mực giấy nghiên, đem hôm nay kiến thức viết ở trong đó. Sau đó, có người trên mặt đất một đầu chim mương, mọc ra hai thước. Cực kỳ thần tuấn, nhìn quanh thần bay. Cẩn thận từng ly từng tí đem giấy viết thư dùng ống trúc phòng, vướng bảng cột vào này anh tổn hại móng đuốt phía trên. Sau đó, cho nó cho ăn trọn vẹn một lượng cân thịt tươi. nay chim ưng, từng tiếng rựa kêu to, theo lối đi bay ra ngoài. Vù vịch một tiếng, trong nháy mắt tan biến ở trong màn đêm. Đại Hán áo đen trầm giọng phân phó nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, Diệp Tinh Hà bất kỳ tình huống gì đều muốn hướng ta cẩn thận báo cáo. Nhất là, Diệp Tinh Hà như rời đi phủ đệ, càng đến trước tiên bẩm báo. Hiểu chưa? Đúng mọi người ầm hầm đồng ý, mà liên tại mấy người kia, tại đây chỗ âm u trong hầm ngầm xì xào bàn tán thời điểm. Diệp Tinh Hà đã là đẩy cửa phòng ra, bước vào một tòa u tĩnh gian phòng. trong phòng, điểm Huyên Hương có an thần tỉnh nào chi tác dụng, nghe ngóng liền khiến người ta cảm thấy không nói ra được dễ chịu. càng là tràn ngập một cỗ, dược liệu mùi thơm ngát cùng đắng chát, hỗn tạp mùi vị. trên giường một người lặng lặng nằm, lại là người đánh xe hổ đầu. hắn bị thanh âm tỉnh, dương mắt thấy là Diệp Tinh Hà, tranh thủ thời gian nhẹ dọn tiêu một tiếng. Dây rửa lấy, liền muốn ngồi dậy. Diệp Tinh Hà bước nhanh đi đến trước giường, nhấn tại trên bả vai hắn. "Người tốt nhất nằm, cùng ta còn khách khí làm gì?" "Nguyên Lai, like, ngày đó hổ đầu bản thân bị trọng thương, cơ hội trực tiếp bỏ mình. Nhưng hắn cũng là mệnh cứng rắn, sau đó, bị Diệp Tinh Hà lại cho ăn hàng loạt linh đan rượu dược. Đúng là mạnh mẽ cấp cứu trở về. Bất quá thương thế cực nặng, tối thiểu cũng muốn mấy tháng mới có thể khép lại." Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, đồng nhiên hốc mắt chua chua, đổ rào rào nước mắt chính là rất xuống. Hốc mắt đỏ lên, nói khẽ, công tử, thật không nghĩ tới ngươi sẽ cứu ta. vì ta lãng phí nhiều như vậy đan dược không đáng. ta đầu này tiện mệnh trước đó, chưa bao giờ có người đối đại như vậy qua hắn. làm sao nói đâu? Diệp Tinh Hà trừng mắt liếc hắn một cái, câm miệng cho lão tử, đừng nói bực này không may mắn. tranh thủ thời gian thật tốt dưỡng thương, về sau còn phải cho ta lái xe đây. đúng. hồ đầu đỡ ngực, ta xong ngay đây, lập tức liền có thể cấp cho công tử lái xe. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vỗ vô bờ vai của hắn, lại nói vài lời liền đi ra ngoài. bóng đêm sâu lắng. đầu mùa xuân thời gian, xuân hàn xe lạnh, không khí lạnh buốt. Diệp Tinh Hà nhìn về phía nơi xa, tầm mắt dần dần lạnh xuống. hồ đầu mệnh là cứu về rồi, cái kia mười sáu cái nhân mạng đâu? yên tâm đi, tư không húp nhật, rất nhanh ta liền sẽ hướng ngươi đòi lại này chút nợ máu. một chỗ u tĩnh trong phòng tối, Đường Thái Hà nhìn về phía trước mặt Diệp Tinh Hà, tâm mắt nặng nề, ngươi muốn cho ta thu thập nộ đạo thành tin tức. Diệp Tinh Hà gật đầu. Đường Thái Hà cười ha ha một tiếng, vớt vớt dâu dịa nói ra. Tiểu Hưu à, việc này Lão Phu cũng sớm đã tại làm đi. Diệp Tinh hà nghe vậy, vừa mừng vừa sợ. Đường Thái Hà cười nói, này nội Đào Thành A ban đầu không phải địa bàn của chúng ta, Tư Không Húc Nhật chiếm cứ ở nơi đó, cũng không cho chúng ta tiến vào bên trong. Nhưng lần này ngươi cùng hắn vạch mặt về sau, ta liền lặng lẽ phái người chui vào trong đó. Nhan Hạ trong khoảng thời gian này đã ở bên trong bố trí cực kỳ nghiêm mật tin tức lưới. Hắn cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo nệ nói, cái Tiêu Tư Không Húc Nhật phụ thành chủ trên dưới có động tĩnh gì đều không thể gạt được ta. hắn giơ tay lên một cái, mấy ngày trước đây, ta vì chuyện này, chuyên môn mua mấy con cực kỳ chân quý kim điêu yêu thú, dùng cái này truyền tâu, ba canh giờ, tin tức liền có thể truyền lại đến nội đào thành. nói đi, ngươi phải đặc biệt nhìn chăm chăm người nào, có thể là tư không húc nhật sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu khỏe miệng khẽ nhếch, mục tiêu của ta là một người khác. hắn thấp giọng nói với Đường Thái Hà vài câu, Đường Thái Hà lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau một lát thì là lấy lại tinh thần. Cười ha ha một tiếng. Chỉ chỉ diệp tinh hà, ngươi nha, làm thật lợi hại, chỉ một cái liền bắt lấy việc này chi mệnh môn. Tốt, yên tâm, ta nhất định có tình huống như thế nào, trước tiên cáo chi ngươi. Mấy ngày sau, lúc chạm vào tối, một đầu chi mưng, vịt vịt bay vào đến nội đảo thành trong thành chủ phụ. Sau một lát, một phong thư chính là đặt ở trong đại sảnh, tư không húc nhật bản trên bàn. Chi mưng đưa tin, tự nhiên muốn xa mạnh hơn nhiều dùng bổ câu đưa tin. Dù sao bổ câu không có sức chiến đấu gì rất dễ dàng bị hung manh ác cầm đánh giết. Này chim ưng bản thân liền là hung cầm, sức chiến đấu so chim bồ câu muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng này cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. So này chim ưng mạnh mẽ phi hành yêu thú vô số kể, chúng nó cũng thường thường sẽ bị bắt giết, dẫn đến tin tức chưa từng truyền đến. Cái này chim ưng là nộ đào thành phụ thành chủ nuôi 78 năm bà bối, cực kỳ thông minh linh lợi, luôn luôn biết tránh né hung cầm, Thế nhưng thất tránh tám tránh, khó tránh khỏi liền sẽ dẫn đến tốc độ trở nên chậm. Chương 300 báo thủ bắt đầu. Bởi vậy. Dùng tiếp cận 3 ngày thời gian mới vừa tới nội đảo thành phụ thành chủ, nhưng cái này cũng so với người lực đưa tin muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Thư không húc nhật bày ra thư, sau khi xem xong, lập tức chân mày cao lại. Tại hắn bên cạnh vệ chính dương lâm mục dã nhìn mặt mà nói chuyện. Vệ chính dương vội vàng hỏi thành chủ đại nhân làm sao vậy? Chính mình xem. Thư không húc nhật tiện tay đem thư ném cho hắn. Sau khi xem xong, vệ chính dương nét miệng cười một tiếng, đây là chuyện tốt ta. Cái kia diệp tinh hà thực lực chỉ đến như thế. Thật lâu không có tiến triển, đối chúng ta không có uy hiếp, đây là tốt đẹp sự tình. Tốt cái rắm. Tư không húc nhiệt mắng, hắn thực lực không đủ, nếu là nhốt nhát phía dưới, không dám tới chúng ta nộ đảo thành phủ thành chủ làm sao bây giờ? Lâm Mục Dã ở bên cạnh, nhặt lên thư xem xong. Trong mắt ung ngủ cục loạn chuyển, cười nói, đại nhân, đây đúng là chuyện tốt, người nghĩ a. Trên mặt hắn mang theo vài phần vẻ quỷ dị, cái kia Diệp Tinh Hà thực lực không đủ, lúc này đơn giản hai lựa chọn. Thứ nhất, huynh mội tình thâm kiên chỉ đến, vậy dĩ nhiên là chỉ có chịu chết phần bị chúng ta bắt, không chỉ muốn thổ lộ ra bí mật, càng biết cùng Diệp Linh Khê song song bị giết. Tư Không Húc nhặt nặng nghề gật đầu, nói tiếp. Lâm Mục Dã nói tiếp, "Thứ hai, cái kia chính là khiếp đảm, không dám tới. Nhưng thì tính sao đâu, hắn có thể chạy không được a?" Trên mặt hắn lộ ra một vẻ vẻ âm tàn, "Vậy chúng ta hoàn toàn có khả năng giết tới, đồng dạng đưa hắn bắt." Tư Không Húc nhặt vẻ mặt thư hoán không ít, gật đầu nói, "Cũng là có mấy phần đạo lý." Hắn trong nháy mắt liền có quyết đoán. Trâm giọng A nói, "Còn có nửa tháng, chính là kỳ hạ." nếu là nửa tháng sau hắn không dám tới, hắn nứt miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy lanh khốc, vậy liền giết tới, giết hắn cả nhà. đúng. vệ chính dương lâm Mục dã cùng kêu lên nói là, tư không húc nhật lại phân phó nói, đưa tin cho nhìn chằm chằm diệp tinh hà những người kia, diệp tinh hà có bất kỳ cử động nào đều phải lập tức hồi báo, miễn cho nhường tiểu tử này chạy. lời con chưa dứt, đột nhiên phanh một tiếng cửa bị đẩy ra, một tên oai hùng thanh niên xài bước đi tiến đến, một thân hoa mỹ áo giáp, thực lực rất mạnh mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc, cười to nói, phụ thân, đã như vậy, ta có khả năng xuất phủ du ngọn à? Tư Không Húc Nhật cao mày nói, Tư Không Nam, đừng quấy rối. Tư Không Nam cười ha ha nói, phụ thân đại nhân, trước ngươi sợ cái kia Diệp Tinh Hà thực lực tiến triển quá nhanh, ta xuất phủ gặp nguy hiểm, mới đưa ta cấm túc. Những ngày này, ta bị giam trong phủ nhanh nẹn chết rồi. Các ngươi mới vừa nói ta có thể đều nghe được. hắn cười ha ha nói, nguyên lai like cái kia Diệp Tinh Hà, bất quá cũng chính là cái phế vật, thực lực không có chút nào tiến thêm. Bắt lại người chút giận, coi như đối đầu Hải Nhi, hắn đều chưa hẳn có ưu thế gì. Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ hận ý. Trước đó, tại thần tượng chân nhân đại mộ bên ngoài, bị Diệp Tinh Hà mạnh mẽ đánh lui, đoạt được tiến vào bên trong cơ hội. Chuyện này, hắn có thể cả một đời đều sẽ không quên. Thậm chí hắn hiện tại còn ngóng trông đụng phải Diệp Tinh Hà, có thể báo thù. Lại nói, ta gần nhất vừa được một tin tức, từ hoàng trấn bên trên, khả năng có một bảo suốt thế. Ồ. Tư không hút được nghe, đều là những mày, có phần có tâm động cấp bậc gì bảo vật, cái này Hải Nhi không biết, thế nhưng Bảo Quang cao tới trăm trượng, tuyệt đối chính là bất phàm. Tư Không hút nhật nghe, cũng là tim đập thình thịch. Loại bảo vật này, dĩ nhiên không dung bỏ lỡ a. Hiện trong phủ, cũng bây giờ không có cái gì đắc lực nhân thủ có thể điều mà ra. Tư Không Nam lại muốn đi, cũng là một cơ hội. Tư Không Nam sấn tay háo lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Phụ thân đại nhân, cái kia có thể là kiện tuyệt thế kỳ bảo a. Nếu là không đi, Hải Nhi trong lòng có thể là khó chịu gấp. Hắn tiến lên trước hai bước. Cười hắt hắt nói, phụ thân đại nhân, ngươi liền chuẩn hài nhi đi. Tư Không Húc nhật trầm ngâm thật lâu, sau đó chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, vệ chính dương, ngươi cùng hắn đi. Đúng. Vệ Chính Dương ôm quyền. Tư Không Húc nhật trong lòng yên tâm không ít, có vệ chính dương tại, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tư Không Nam trong lòng xem thường, lại cũng không dám nói ra. Tư Không Húc nhật căn dặn nói, nhớ lấy nhớ lấy, phải chú ý an toàn. Tư Không Nam trên mặt cười hì hì đáp ứng, trong lòng rất là thiếu kiên nhẫn. Sau một lát. Tư không húc nhật, Tư không nam chính là tại mười mấy tên nội đạo thiết vệ chen trúc dưới, rời đi phụ thành chủ. Một đường hướng tây mà đi. Sau ba cách giờ, Đường Thái Hà vội vàng đi vào Diệp Tinh Hà gian phòng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thiên địa bao la, sao trời sáng lạ. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi quắc ra một cái, một vệ nụ cười gần chậm rãi ngưng tụ. Báo thủ, bắt đầu. Sau một lát, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiết Linh Nhi thanh âm trầm thấp truyền đến, sư phụ, Thái Hoành Thạc trở về. Diệp Tinh Hà khỏe miệng kẽ nhếch, kế hoạch này cực kỳ trọng yếu một câu cũng cuối cùng được bù đắp hoàn thiện. Sau một lát, trong khách sảnh, Thái Hoành Thạc thật sâu hành lễ, hai tay giơ lên, Diệp Tinh Hà công tử, ngươi muốn ba bộ mặt nạ da người, ta đều đã vì ngươi mang tới. Ngươi lai, like, hôm nay chính là ba ngày kỳ hạn. Diệp Tinh Hà nhường Thái Hoành Thạc đi tắt hạ học cùng, ông Tuấn đạt nơi đó mang tới này ba bộ tỉ mỉ chế tạo ra người mặt. Diệp Tinh Hà tiếp nhận, cẩn thận chu đáo này ba bức mặt nạ da người, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành vô cùng có có giãn mềm mại cứng cỏi bóng loáng nhẹ nhàng vừa nắm chính là biến thành một đoàn nhỏ nhẹ buông tay mở lập tức lại là đánh ra này ba bức mặt nạ da người làm có thể nói là sinh động như thật không cần sinh động như thật để hình dung đều không đủ khả năng đơn giản có thể nói là không thể giả được trong đó hai bộ khuôn mặt cùng Diệp Tinh Hà giống như lúc đặt ở chỗ đó Diệp Tinh Hà quét mắt một vòng cơ hồ có một loại hốt hoảng cảm giác phảng phất nơi đó có hai cái chính mình Tiết Linh Nhi ở bên cạnh nhìn đều là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này mặt nạ ra người chế tác quả thật tinh xảo vô song. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Linh Nhi, người tìm tới sao? hồi sư phụ tìm tới. Tiết Linh Nhi cung kính hành lễ, nàng đi tới cửa bên ngoài, thấp giọng phân phó vài câu. Sau một lát, một người đi tiến vào, thấy hắn một cái chớp mắt, Tiết Linh Nhi cùng Thái Hoành Thạc đều có chút hốt hoảng, tựa hồ đi tới là một cái khác Diệp Tinh Hà, nhưng nhìn kỹ, liền phát hiện cái này người chẳng qua là hình thể cùng Diệp Tinh Hà cực kỳ tương tự. Xương giống cũng có chút tương tự, nhưng tướng mạo lại có chút mà lại khí tức cũng hoàn toàn không giống. Diệp Tinh Hà cao lớn hiên ngang, thẳng tiến không lùi, mà hắn lại có chút sợ hãi rụt rè. Tiết Linh Nhi cười nói, đây là ta trong bang hơn vạn trong hàng đệ tử, tỉ mỉ chọn lựa một cái. Tính toán ra, hay là của ta một cái bản gia tộc hình Tướng mạo cùng sư phụ ngươi không quá giống, nhưng hình thể lại cơ hồ giống như lúc. Chương 301, mục tiêu, Tử Hoàng trấn. Tiết Hồng Phúc, trước đó làm sao dạy ngươi cho ta nắm sống lưng nô lên tới đúng cái kêu Tiết Hồng Phúc tranh thủ thời gian lướn thẳng sống lưng đi tới lui hai bước này mới có điểm bộ dáng Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu dơ dơ lên cái cằm đem mặt nạ da người đưa cho hắn mang lên thử một chút đưa cho hắn đang là một bộ hình dạng của mình mặt nạ da người Tiết Hồng Phúc theo lời mang lên mà khi hắn xoay người trong nấy mắt tất cả mọi người là một tiếng thấp giọng hô Người lai like, lúc này kia mặt nạ da người cố kín kẽ khâu trừ trên mặt của hắn nhìn không ra bất cứ gì thường nào phảng phất như là một cái khác Diệp Tinh Hà đứng ở chỗ này thân cao hình thể tướng mạo cơ hồ đều là giống như lúc Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái hài lòng gật gật đầu Tiết Linh Nhi tiếp tục cùng đến Tiết Hồng Phúc ngẩng đầu đỡ ngực tận lực bắt trước sư phụ khí tức cái kia Tiết Hồng Phúc gật gật đầu hắn cũng là rất có ngộ tính dùng ước một khắc đồng hồ thời gian liền bắt trước ra dáng Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng buông lỏng chuyện này xong rồi hắn xem Đông Thái Hoành Thạc quay lại nói cho ông Tuấn Đản ta thiếu một món nợ ân tình của hắn Hắn tùy thời có thể dùng tới tìm ta. Thái Hoành Thạc túi đầu đáp ứng. Diệp Tinh Hà nói ra, Tiết Linh Nhi, tiếp xuống mấy ngày thời điểm, mỗi ngày đều cùng Tiết Hồng Phúc ra ngoài sáng lên biểu diễn. Chính ngươi nắm bắt tốt trong đó bí quyết, đừng làm dấu vết quá nặng, ngược lại khiến người hoài nghi. Tiết Linh Nhi cười ha ha nói, sư phụ yên tâm đi, bộ này ta quản lắm. Diệp Tinh Hà sững sờ, sau đó bật cười, sờ lên nàng đầu nhỏ dưa. Tiếp theo, sắc mặt hắn nghiêm nghị xuống tới, quay người nhìn về phía Thái Hoành Thạc, chúng ta hiện lại xuất phát. Thái Hoành Thạc trọng trọng gật đầu. Sau nửa canh giờ, rời xa Diệp Tinh Hà phủ để mô một chỗ đại trạch, một gian an tinh trong khách sánh. Đông nhiên, vách tường lặng yên không một tiếng động dịch chuyển khỏi một cái lối đi xuất hiện. Diệp Tinh Hà, Thái Hoành Thạc hai người đi ra. Đường Thái Hà nhất đẳng, tại đây bên trong trầm giọng nói ra: Diệp Tiểu Hiếu, vật ngươi muốn ta đều đã chuẩn bị toàn. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Lại sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà hai người rời đi thương nô quần thành. Quần áo bình thường, vật cưỡi cũng phá lệ bình thường. Hàn Phong đập vào mặt, Diệp Tinh Hà trong lòng nóng bỏng, mắt nhìn phía trước, Mục tiêu, tử hoàng trấn. Ngày thứ hai, sáng sớm, phanh một tiếng, Diệp Tinh Hà phụ đệ cửa lớn, trực tiếp đẩy ra. Diệp Tinh Hà mang theo Tiết Linh Nhi, bước nhanh ra ngoài đi đến, chỉ thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt tâm trầm, đôi môi mím môi thật chặt, một câu không nói, rõ ràng tâm tình cực kém. Thấy cảnh này, cái kia trốn ở phía ngoài một đám nộ đảo thành phủ thành chủ thám tử, rồn rập liếc nhau. Trong đó, vi cao nhất một tên khôi Ngô Đại Hán chính là một đêm kia thấy mấy cái hạ nhân thi thể được mang ra đi rất nhiều hán tử người đầu lĩnh hắn lúc này đã là đổi lại một bộ rách dưới phu xe trang phục đổi một chiếc xe ngựa nào đó thấy Diệp Tinh Hà xuất phủ về sau tranh thủ thời gian lặng yên bắt kịp mấy canh giờ về sau Diệp Tinh Hà lại là về tới trong phủ đệ tiến phòng khách chính là thân thể mềm lún tranh thủ thời gian quỳ dạp xuống đất mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nói ra đại tiểu thư thuộc hạ làm có thể có khỏe không Tiết Linh Nhi nhựt nhựt mày đem trên mặt hắn mặt nạ ra người vặt trần Lệnh giọng nói ra, "Về sau mang theo bộ dạng này mặt nạ thời điểm, đừng đối ta thấp kém, sư phụ ta không phải là người như thế." Muốn quỳ xuống, lại nói, "Tiết Hồng Phúc tranh thủ thời gian cung kính gật đầu. Tiết Linh Nhi thản nhiên nói, "Làm không tệ, chờ chuyện chỗ này, ta có trọng tưởng sẽ không bạc đáy ngươi." Tiết Hồng Phúc mừng rỡ. Mà lúc này, tại bên ngoài cái kia mấy tên thám tử thì đã là tụ tại một gian tiểu lâu bên trong. Giả Bộ đang ăn cơm, nói chuyện thiếm, xem ra Diệp Tinh Hà còn không có tiến triển, ha ha. Tiểu tử này Ta đoán chừng liền báo thủ thực lực cùng dũng khí cũng bị mất. Bọn hắn không có bất kỳ hoài nghi gì, cũng xác thực không có cái gì có thể hoài nghi. Khả năng ai có thể nghĩ đến Diệp Tinh Hà sẽ dùng này chiêu man thiên quá hải kế sách? Đến mức khí tức này là một đại vấn đề. Nhưng tại Diệp Tinh Hà tới nói lại không phải một vấn đề, bởi vì Diệp Tinh Hà khí tức luôn luôn tối tăm khó hiểu, mà lại hắn đối ngoại triển lộ ra cảnh giới cũng bất quá chỉ là thần cường cảnh tầng thứ hai lâu mà thôi. Cái này người đủ để bắt trước Diệp Tinh Hà. Dù sao nhưng thám tử kia, cũng không dám đem mặt áp sát tới quan sát. Hai ngày sau đó, nhìn xem trước mặt này tòa dãy núi vờn quanh đại trấn, diệp tinh hà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nơi này, liền là tử hoàng trấn đi. Hai ngày đến nay, đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng chạy tới. Hắn đối này tử hoàng trấn, kỳ thật cũng là rất là tò mò. Từ không nam tại sao lại nhất định phải chỗ này. Hai người tiến vào trong trấn. Tử hoàng trấn, trấn sau có tím hoàng núi. Nghe đồn là thời đại thượng của một tôn thượng cổ thần hoàng, rơi xuống tại này. Nay Tử Hoàng trấn quy mô cực lớn, ít nhất cũng có 2-3 vạn gia đình. Nhân khẩu chỉ sợ không dưới 10 vạn người. Cơ hồ đã coi như là một cái thành nhỏ quy mô. Nhìn qua cũng là có chút giàu có. Có lẽ là bởi vì ở vào giao thông yếu đạo nguyên nhân, quán rượu san sát, cửa hàng vô số, rất là phồn hoa. Chẳng qua là lúc này, phồn hoa có chút quá mức. Trên đường cái, khắp nơi đều là võ giả, hung ác dũng mãnh, mà lại tuyệt đại bộ phận họ nhìn, đều không phải là người địa phương. Diệp Tinh Hà, Thái Hoành Thạc hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy mấy phần dị dạng. Hai người tới một chỗ trong tiểu lâu, tìm chỗ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Mấy đạo ánh mắt rơi trên người bọn hắn, tiếp lấy lại chính là dịch chuyển khỏi, vốn không có để ý. Lúc này hai người quần áo đơn giản, thoạt nhìn hết sức không đáng chú ý, vật cưỡi cũng rất bình thường. Trên thân triển lộ ra khí tức đồng dạng, căn bản không có dẫn tới bọn hắn lực chú ý. Muốn mấy thứ đơn giản thì rượu. Diệp Tinh Hà một bên ăn, một bên nghiêng tai lắng nghe. Vương Lão ca, không nghĩ tới lần này người cũng tới. Người nói chuyện chính là một tên hán tử gầy nhỏ. Con mắt hung ngủ cục loạn chuyển, lộ ra mấy phần khôn khéo xảo quyệt. Hắn đối diện cái kia Vương lão ca, lại là một tên khôi ngô đại hán. Cười ha ha một tiếng, chúng ta nổ ra bang, ngay tại khoảng cách nơi này nơi không xa, chúng ta không đến, còn có ai có tư cách hơn tới chỗ này? Vương lão ca ngụm lớn uống một hớp rượu. Rõ ràng uống không ít, vẻ mặt đã hơi có chút đỏ lên. Lớn tiếng cười nói, Lưu lão đệ, nói cho ngươi, lần này không chỉ ta tới, hết thảy trong bang hảo thủ đều là đã đến đạt. Lần này bảo vật xuất thế, Chúng ta nộ giao bang nhất định phải được." Lời nói này lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Ánh mắt mọi người đều là hạ xuống, lộ ra mấy phần dị dạng. Cái kia Lưu lão đệ vẻ mặt hoang hốt, tranh thủ thời gian thấp giọng nói, "Vương lão ca, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Việc này không thể khoa trương a." Cái kia Vương lão ca uống không ít, chỉ cảm thấy hào khí phân chấn. "Nói cẩn thận cái rắm." Hắn cười ha ha, hung hăng vô bàn một cái, đống nhiên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. "Lão tử là nổ giao bang Lục Thương Phong, cái kia không phục." Mọi người lắc đầu liên tục rõ ràng này nộ ra bang ở chỗ này thế lực cực lớn mà này lục thương phong càng là trong đó cường giả mọi người có chút kính sợ chương 302, coi ta là dê béo thấy tình này uống lục thương phong ngồi xuống cười ha ha càng là uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thì lớn lúc này một tên dáng người nhỏ gầy trên mặt lộ ra mấy phần giàn xảo hán tử lặng lẽ bu lại nhìn về phía diệp tinh hà lặng lẽ cười nhẹ nói vị này tiểu ca thoạt nhìn có chút lạ mặt à vừa tới à diệp tinh hà gật gật đầu không sai Ta hai người vừa tới. Gian xảo hán tử lặng lẽ cười nói, hai vị có thể muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì. Diệp Tinh Hà tự tiểu phi tiểu nói, vậy ngươi cũng là nói một chút. Gian xảo hán tử cười hắc hắc, ruột ra một ngón tay, một trăm khối hạ phẩm linh thạch. Đổi tin tức này. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, không thay đổi chút nào, tiện tay bưng rượu lên, nhấp một miếng. Cũng ruột ra một ngón tay, vẻ mặt lạnh lùng nói, một khối linh thạch. Thích nói nói, không nói cút. Cái kia Gian xảo hán tử lập tức thần sắc đọc lại, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai like nhìn lầm hắn thấy diệp tinh hà tuổi không lớn lắm, cho là hắn lịch duyệt rất nhạt, rất tốt lừa bịp. ban đầu muốn hố một bút, kết quả lại không nghĩ rằng diệp tinh hà dại như vậy giang hồ. tranh thủ thời gian cười ngượng ngùng một tiếng, xem ra không thể gạt được công tử, vậy cũng được, cùng một chỗ linh thạch liền cùng một chỗ linh thạch. diệp tinh hà cười lạnh, một khối linh thạch cũng là tiện nghi ngươi, nói đi. gian xảo hán tử cười hắt hắt nói, nhỏ tên là quách tử tấn. tiếp theo, hắn liền nói một phiên. diệp tinh hà hai người mới vừa biết được, lai. Like. Tử Hoàng Trấn trước đó chính là giao thông yếu đạo, có chút phồn hoa, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lại ngay tại nửa vầng trăng trước đó có gì biến đổi một phát. Nửa vầng trăng trước đó, Tử Hoàng Trấn phải tính đến Đại gia tộc Vương gia đằng sau, bên trong dãy núi kia lại là đột nhiên tiên băng địa liệt, ầm ầm sụp đổ, mấy ngọn núi đều là sụp đổ xuống, lại có một đạo bảo quang phóng lên tận trời, chiếu sáng mười dặm. Ba canh giờ mới vừa tan đi. Tục chuyên nghe bảo quang thoáng hiện thời điểm, càng có luân âm Phật sướng, cực kỳ trang nghiêm túc mục, cho nên a. Quách Tử Tấn cười nói, mấy ngày này cường giả khắp nơi đều là hội tụ ở này, nghĩ đến đánh cái kia bảo vật chủ ý đây. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, nếu là nơi đây quả nhiên có dị bảo xuất thế. Nói như vậy bất định chuyến này, chẳng những có thể hoàn thành kế hoạch của ta, càng là có thể đạt được này miếng bảo vật. Có thể nói một công đôi việc, bảo vật đảo cũng không ngại đi xem một chút. Diệp Tinh Hà vung tay lên, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho Quách Tử Tấn, đem đi đi. Quách Tử Tấn thấy này hạ phẩm linh thạch trong mắt lập tức trong mắt có tinh quang lóe lên, linh thạch phẩm chất, tựa hồ cao có chút quá phận a, chẳng lẽ ánh mắt của hắn lại quan sát tỉ mỉ lấy, diệp tinh hà thái hoành thạc hai người, đã thấy hai người tuổi tác mặc dù ấu, nhưng thực lực tương đương không tầm thường, khí thế trầm ổn, như yên, hai người này bất quá 20 tuổi không đến tuổi tác, lại cho ta như vậy cảm giác, chẳng lẽ trong lòng của hắn nổi lên suy nghĩ, trên mặt lại không chút nào lộ, tranh thủ thời gian cầm qua linh thạch, túi đầu không lưng, cấp tốc rời đi, thái hoành thạc trầm giọng nói. Xem ra cái kia Tư Không Nam tới Tử Hoàng trấn, hẳn là vì món bảo vật này. Bọn hắn nếu là đến đây, chắc hẳn động tĩnh không nhỏ. Ta đi tìm hiểu tìm hiểu, xem bọn hắn có tới không." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, "Đi thôi." Ma Cơ hổ cùng lúc đó, Tử Hoàng trấn phía tây, một tòa lớn trong nhà. Quách Tử tấn hưng phấn sải bước đi tiền đến. Đại trạch chính đường phía trên, ngồi 17 tám người. Hung thần ác sát, khí thế hung ác, chính vào ngụm lớn uống rượu ăn thịt. Bất quá, thực lực phổ biến không tính quá mạnh. Cầm đầu một tên gã đại hán đầu trọc, cũng chính là thần cương cảnh tầng thứ hai lâu tả hữu thực lực mà thôi thấy quách tử tấn lão đạo nghiêng ngã xuống tới cầm đầu tên kia gã đại hán đầu chọc nhũ nhũ mày quát lệnh nói quách tử tấn ngươi cái cầu vật vội cái gì quách tử tấn thở đều đạn khí mặt mũi tràn đầy hưng phấn lớn tiếng nói khương lão đại chúng ta muốn phát tài ta hôm nay tại trên chấn đụng phải hai đầu dê béo ồ dê béo cái kia khương lão đại tên là khương hoành nhang nghe thấy lời ấy lập tức tinh thần tỉnh táo thân thể nghiêng về phía trước ánh mắt hấp lại Nói cho ta rõ." Quách Tử Tấn cười hắc hát hắc, hát, lấy ra cái viên kia hạ phẩm linh thạch, đưa cho Khương Hoành Nam. Cười hắc hát hắc hát nói, "Lão đại ngươi xem, này miếng hạ phẩm linh thạch, vầng sáng nội bẩn, tinh xảo đặc sắc, cực kỳ hoàn mỹ. Tìm luận chúng ta tử hoàng trấn trên dưới, chỉ sợ cũng không tìm tới dạng này phẩm chất linh thạch a." Khương Hoành Nam tiếp nhận, kẹp ở đầu ngón tay nhìn một phiên, gật gật đầu, "Xác thực như thế." Quách Tử Tấn nói tiếp, "Hai người kia tuổi không lớn lắm, thực lực cũng không cao lắm, nhưng khí tức tương đương không tầm thường, hết sức có khí độ." Ta đoán chừng, bọn hắn hẳn là con em của đại gia tộc xuất thân." Khương Hoành Nam hắc hắc cười lạnh một tiếng, "Quản hắn là dạng gì con em thế ra, đến chúng ta chỗ này cũng phải thành thành thật thật." Khương Hoành Nam bỗng nhiên đứng dậy, giống to một tiếng, "Đi, các huynh đệ tới sống." Trong mắt của hắn, lập lệ tham lam hào quang. Nắm hai cái này dê béo ăn xong lau sạch, chúng ta năm nay một năm này đều có ngày sống dễ chịu. Mọi người cũng là hưng phấn, hưng phấn mà lớn tiếng la hét. Trong tiểu lâu, bầu không khí nhiệt liệt. Thái Hoành Thạc còn chưa trở về. Diệp Tinh Hà đang ở dựa vào lan can uống rượu. Tiểu lâu này địa thế rất tốt, xuyên thấu qua cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài, có thể thấy thôn chấn đằng sau có một mảng lớn xa hoa trải viện, một đường hướng về hậu sơn lan tràn mà đi, chính là vương gia. Mà nơi đó mỏng núi, lại có vài chỗ sụp đổ. Nghĩ đến, liền là bảo vận xuất thế chỗ. Đống nhiên ở giữa, một hồi ồn ào nhau nhau tiếng truyền đến, có tới hơn 10 người võ giả tràn vào, từng cái đằng đằng sát khí, cầm đao mua kiếm, mọi người tất cả giật mình. Diệp Tinh Hà cũng lạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đã thấy những người này thực lực thấp, không đáng giá nhắc tới, liền cũng không có để ở trong lòng, quay đầu đi. Lại không nghĩ rằng, một người trong đó chỉ chỉ chính mình. Tiếp theo, tại cái kia gã đại hán đầu chọc dẫn đầu dưới, cái kia mười mấy người đi thẳng tới Diệp Tinh Hà bên cạnh bàn. Cầm đầu chính là Khương Hoành Nam. Có người la lớn, "Khương Hoành Nam, ngươi làm cái gì vậy?" Khương Hoành Nam cười ha ha, "Chúng ta tới làm thịt hai đầu dê béo, cùng những người khác không quan hệ, mọi người tiếp tục ăn ngon uống ngon." Trong lòng mọi người bùng lòng đều là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Khương Hoành Nham đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, nhìn xuống hắn, cười hắc hát hắc hát nói, làm sao lại thừa ngươi một người, mắt khác cái kia dê béo đâu? Ồ, dê béo, nói là ta sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày, mắt nhìn ở bên cạnh cười gian quách tử tấn, lại nhìn mắt này Khương Hoành Nham, lập tức thay lòng đổi dạ bên trong sáng tỏ, lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, làm sao đi đến chỗ nào, đều có này loại không có mắt người. Khương Hoành Nham nhìn chầm chầm Diệp Tinh Hà, cười u ám nói, tiểu tử. Đem ngươi trong chữ vật giới chỉ, tất cả bảo vật tất cả đều lấy ra, ngoan ngoan giao cho đại gia. Diệp tinh Hà nhữ mày cười nói, ta nếu là không đâu. Như có phải không? Khương Hoành Nham ha ha cười lớn, ta biết ngươi có chút lai lịch, nhưng cũng tiếc tại lao tử chỗ này, đều không đủ xem. Chương 303, một kiếm, chả mười người. hắn cười lạnh nói, ngươi nếu là không, lao tử liền đem ngươi cả người xương cốt cắt ngang, bảo vật như cũ cấp đi. Chặt đầu treo ở thôn trấn lối vào, nhờ ngươi sau khi chết cũng không thể sống yên ổn Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, nhàn nhạt lắc đầu mỉm cười, trong lòng chỉ cảm thấy rất là hài hước. Phóng nhan toàn bộ Thương lô Chín Quận, chính mình cũng coi là tuổi trẻ tuấn kiệt, kết quả lại không nghĩ rằng, tại cái chấn nhỏ này từ bên trong bị một đám người ô hợp như vậy cho uy hiếp. Khương Hoành Nham trong nháy mắt biến sắc, hắn cảm giác Diệp Tinh Hà đang cười nhạo mình. Danh con, ngươi cười cái gì? Dứt lời, đi lên một thanh, chính là xúc Diệp Tinh Hà cái bản, thịt rượu rơi đầy đất đều là, mà Diệp Tinh Hà vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt lạnh nhạt. Xung quanh người thấy cảnh này, dồn dập lắc đầu. Cũng tính tiểu tử này không may, chọc tới Khương Hoành Nam. Đúng vậy à, Khương Hoành Nam mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm nhân vật, nhưng trưởng trị hắn cũng đầy đủ. Ai, không quyền không thế người xứ khác, rơi vào Khương Hoành Nam trong tay, bị sinh sinh hành hạ chết không biết bao nhiêu. Nói nhỏ chút, chúng ta cũng không thể trêu vào hắn Diệp Tinh Hà mỉ cười, cơm này ta còn không ăn xong đâu, liền bị ngươi cho đổ. Khương Hoành Nam cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Đồ cơm của ta món ăn Diệp Tinh Hà thanh âm nhàn nhạt, nhạt, hiện tại quỳ trên mặt đất, nắm những thức ăn này liếm sạch sẽ. Lời vừa nói ra, trong nấy mắt, trên tiểu lâu an tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Sau một khắc, khương hoành nham đám người ầm ầm cười to. Nghe thấy tiểu tử này nói cái gì sao? Hắn muốn ta cho hắn quỷ xuống đất liếm sạch sẽ. Tiểu tử này là điên rồi nha. Quách tử tấn trên mặt lộ ra một cỗ tiện sắc, lão đại, ta liền nói tiểu tử này khẳng định xuất thân bất phàm đi, xem xem người ta này khí độ. Trên mặt hắn, tràn đầy không nói ra được vẻ của cợt. Liên những người khác, đều là lắc đầu liên tục Tiểu tử này là bị điên đi. Đúng đấy. Còn muốn nhường Khương Hoành Nham liếm sạch sẽ, hắn tính là thứ gì? Xem xét liền là sống an nhàn sung sướng gia tộc đại thiếu gia, tùy tiện đã quen, hắn coi là vẫn là tại gia tộc của hắn bên trong đây. Ha ha ha, liền phải Khương Hoành Nham này loại ngoan nhân dạy một chút hắn làm người mới được. Đột nhiên, Khương Hoành Nham nụ cười trên mặt vừa thu lại, ông tàn nói ra, ta đổi chủ ý, ta quyết định trước không giết ngươi. Trước hết để cho ngươi đem những này đồ ăn thừa cơm thừa thêm sạch sẽ, lại đem ngươi giết. Ha ha ha, dứt lời nhanh chân đi thẳng về phía trước, một thanh chính là hướng về Diệp Tinh Hà chột tới, mong muốn nắm lấy Diệp Tinh Hà đầu, đưa hắn mặt nhấn trên mặt đất. Diệp Tinh Hà lắc đầu, muốn chết. Đột nhiên, bên hông có tiếng long ngâm rung động, trong tay đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Sau một khắc, tất cả mọi người liền cảm thấy hoa mắt, kiếm quang đầy trời. Khương Hoành Nham đám người đều là đứng ở nơi đó, không lúc đích, chỉ là bọn hắn nụ cười trên mặt dĩ nhiên đã ngưng kết. Trên Tiểu Lâu mọi người khác thấy cảnh này đều là sững sờ. Đây là thế nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, bọn hắn liền vẻ mặt cự biến, tiếp liền hét lên kinh ngạc tiếng. Nguyên lai, like, tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Hoành Nam đám người giết hầu chỗ, đột nhiên có một đạo tơ máu nổi lên. Tiếp theo, chính là hóa thành vết thương khổng lồ. Máu tươi điên cuồng phun tung tóe mà ra, mà thân thể của bọn hắn cũng là hung hăng ngã sấp xuống tại. Co quắp mấy lần, liền động cũng không động. Đã là chết thấu thấu. Trong mắt bọn họ do từ viết đầy kinh hãi cùng không dám tin. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới Diệp Tinh Hà cũng dám giết chính mình. Vậy mà có thể giết chính mình. Tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn này. Sau một khắc, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Lão Thiên gia, thiếu niên này thật nhanh kiếm. Vừa rồi ta đều không thấy rõ. Tựa hồ hắn ra một kiếm, liền đem này người đều giết. Này còn là người sao? Này kiếm cũng quá nhanh. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đã là tràn đầy kinh hãi kinh khủng. Lại không nửa phần trước đó kinh miệt, chế giễu. Nguyên Lai, like, ngay tại mới vừa cái kia một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà một kiếm chém ra, trực tiếp đem Khương Hoành Nham mang tới dòng dã 10 người đều chém giết. Toàn bộ giữa giết hầu kiếm đều không ngoại lệ, một kiếm chém giết 10 tên cường giả. Bực này thực lực khủng bố, trực tiếp chấn nhiếp mọi người. Trên Tiểu Lâu hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người bên trong tràn ngập kính sợ. Nhưng lại có một người khác biệt, chính là Lục Thương Phong. Chẳng qua là mọi người mặc dù kinh hãi run rẩy, nhưng Lục Thương Phong lại là mắt sáng lên, trong mắt lóe lên hương phấn vẻ tham lam. Tiểu tử này xem ra là thế gia đại tộc xuất thân a. Kiếm pháp của hắn làm thật lợi hại, mà lại trong tay đoản kiếm, nhất định không phải phàm vật, chỉ sợ chính là trí bảo. Cái này người tất nhiên xuất thân thế gia, trên thân tài sản cũng tất nhiên phong phú. Ha ha ha, nếu có thể đưa hắn kiếm pháp tốt được, trên thân chỗ tốt cầm tới. Như vậy hắn con ngươi ùng ục cục chuyển động. Mà không riêng gì hắn, bên cạnh còn có mấy người, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tham lam. Lục Thương phong hướng những người kia nháy mắt ra dấu. Quả nhiên đứng dậy, nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Những người kia cũng là như thế trực tiếp hiện lên bao vây trạng thái, đem Diệp Tinh Hà vây ở trong đó. Diệp Tinh Hà như mày, làm sao còn không dứt rồi? Lục Thương Phong nhìn chằm chằm hắn, lặng lẽ cười lạnh một tiếng, vị tiểu huynh đệ này, tốt tuấn bản lĩnh, chỉ tiếc ngươi xông ra đại hoạ. Ồ. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười, không biết ta xông ra cái gì đại họa. Ngươi giết cương lão đại bọn họ, có thể là ta nộ giao bang người. Lục Thương Phong cười đắc ý, mà ta, liền là nộ giao bang phó bang chủ Lục Thương Phong. Hắn thân thể trước giở xét, nhìn xuống Diệp Tinh Hà. Dám ở trên địa bàn của ta giết ta người, ngươi làm thật to lớn gan." Diệp Tinh Hà nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Đã giết, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?" Lục Thương phong cười hắc hắc, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà ngón tay nhẫn chứa vật cùng bên hông đoạn kiếm phía trên. Bất quá mấy cái tiểu lâu la, giết cũng liền giết. "Ngươi chỉ cần đưa ngươi này kiếm trong tay, cùng trong nhận chứa đồ đồ vật đều giao cho ta, chúng ta chuyện này coi như là đi qua." Ồ, nguyên lai like là coi trọng ta này kiếm trong tay. Diệp Tinh Hà cười lạnh, Hắn tự nhiên nhìn ra được, Lục Thương Phong cùng cái kia Khương lão đại đám người, căn bản không hề quan hệ. Chẳng qua là mượn cớ, mong muốn bắt chẹt dọa dẫm chính mình thôi. Nói xong lời này về sau, Lục Thương Phong đi lên phía trước, rất là tự nhiên mở ra tay. Giao ra đi." Hắn thấy, chính mình nếu lên tiếng, như vậy trước mắt tiểu tử này quả quyết không dám có bất kỳ cự tuyệt. Việc này, đã là định cục. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nói lời quả thật làm cho hắn đột nhiên giận dữ. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, mỉm cười nói, "Ta nếu là không cho đâu." Tiểu tử, ngươi còn dám không cho? Trong mắt, Lục Thương Phong khuôn mặt liền trở nên cực kỳ âm trầm khó coi. Nhìn chăm chằm Diệp Tinh Hà, ngươi đây là cho thể diện mà không cần rồi. Ngươi cho rằng làm Thị Khương lão đại bọn họ cũng đã rất giỏi sao? Hắn chậm rãi áp sát về phía trước, hai tay can két, khớp xương một hồi nổ vang. Mấy cái kia bất quá là tiểu Lưu manh tiểu lâu la mà thôi, giết bọn hắn có gì tài ba? Chương 304, ngươi giải thích cho ta nói rõ lý do, cái gì gọi là hiểu lầm? thủ hạ ta a tùy tiện xách ra tới một cái liền có thể nghiền chết ngươi diệp tinh hà cười nhạt nói cái kia chiếu nói như vậy giết ngươi nhón coi như là bạn sự rồi liền ngươi còn muốn giết ta lục thương phong một tiếng cười lớn đống nhiên một tiếng bạo hống các huynh đệ lên nhiều tiểu tử này biết sự lợi hại của chúng ta rất nhiều nộ giao bang cường giả đồng thời gầm rú lấy hướng diệp tinh hà giết tới đây diệp tinh hà lắc đầu lại là sáng như tuyết kiến quang lấp lánh mà qua sau một khắc cái kia mấy tên vọt tới trước nộ giao bang cường giả đống nhiên cảm giác Thân thể của mình phảng phất đằng vân giá vũ, tựa hồ bay ở trên không. Bọn hắn nhóm trong đầu còn tại kinh ngạc, ta tại sao lại đột nhiên bay lên. Sau đó liền cảm giác, một hồi trời đất quay cuồng. Người tựa hồ tại quay cuồng. Mà tại bọn hắn cuối cùng, mất đi ý thức trước đó. Đột nhiên thấy được trên mặt đất, có vài câu thân thể. Đầu, đã chẳng biết đi đâu. Máu tươi từ trong lỗ cổ, phun tung tóe ra cao hơn ba thước. Trong tháng chốc, bọn hắn cảm giác này vài câu thân thể tựa hồ khá quen. Giống như... Này chính là ta nha, mọi người kinh hô thanh âm càng là mãnh liệt. Bọn hắn xem rõ ràng. Nguyên lai like vừa rồi, cái kia một cái trước mắt, Diệp Tinh Hà một kiếm chém ra, huyền ảo vô cùng. Vọt tới trước mấy tên nộ dao bang cường giả, đúng là bị hắn đều chém đầu. Đầu bay ra. Lần này, hắn chém giết cũng không phải những cái kia tiểu lâu la, hạng người vô danh, mà là nộ dao bang cường giả nha. Diệp Tinh Hà lúc này nhìn về phía Lục Thương Phong, mỉm cười. Lục Thương Phong, tựa hồ dưới tay ngươi những người này cũng chỉ đến như thế. Lục Thương Phong đứng tại chỗ, nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần. Sau một khắc, bỗng nhiên linh hồn sợ run cả người. Ánh mắt lộ ra một vẻ cực hạn kinh khủng, toàn thân mồ hôi tuôn như nước. Trong nháy mắt liệt tiểu đều hóa thành mồ hôi lạnh lộ ra, cả người lập tức thanh tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. "Ta, ta, ta đây là trêu chọc một cái, dạng gì nhân vật đáng sợ a?" Dưới tay hắn thực lực, hắn vô cùng rõ ràng, coi như là so với hắn yếu, cũng không kém bao nhiêu. Những người này cùng tiến lên, Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà bây giờ, bọn hắn đúng là bị thiếu niên này trực tiếp một kiếm toàn bộ chém giết. Nay thực lực của thiếu niên, khủng bố đến nghịch thiên nha. Hắn chợt vật nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói ra, "Ngươi, thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh." Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Hắn lui đi về phía trước một bước, lục thương phong chính là lui lại một bước. Liên tục khoát tay, trên mặt gạt ra một vệt nụ cười. Run giọng nói, "Vị công tử này, hiểu lầm, hiểu lầm a." Hiểu lầm Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, mỉm cười nói, "Vậy ngươi cũng là giải thích cho ta nói rõ lý do, cái gì gọi là hiểu lầm?" "Hiểu lầm chính là nhỏ vừa rồi nhận là người, vừa rồi mắt chó coi thường người khác, có lỗi với ngài." Lục Thương Phong phản ứng cũng là rất nhanh, vội vàng nói. Diệp Tinh Hà lắc đầu mỉm cười, "Không, này không gọi hiểu lầm." "Đến, tiếp tục suy nghĩ." Lục Thương Phong bịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất, run giọng nói, "Hiểu lầm, liền là tiểu tử. Cái này đem toàn bộ tài sản 5000 khối hạ phẩm linh thạch dâng hiến cho ngài." dứt lời gỡ xuống ngón tay nhận chữ vật đưa cho Diệp Tinh Hà làm tiểu nhân nhận lỗi không Diệp Tinh Hà tiếp tục lắc đầu nhìn xem hắn khẽ cười nói ta tới nói cho ngươi chuyện gì hiểu lầm hắn mỗi chữ mỗi câu hiểu lầm chính là ngươi muốn giết ta cái kia ta liền giết ngươi không Diệp Tinh Hà lắc đầu mỉm cười nói có hiểu lầm hai câu nói liền đi qua có hiểu lầm phải dùng mệnh mới có thể rửa sạch Lục Thương Phong nghe thấy lời này ánh mắt lộ ra một vẻ cực hạn tuyệt vọng đung nhiên quay người điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. hắn đã biết Diệp Tinh Hà sẽ không bỏ qua chính mình. Diệp Tinh Hà bể bải lắc đầu, mới chạy trốn. Nguyệt kiếm quang dâng lên, Lục Thương Phong cổ ở giữa một đạo tơ máu chậm rãi nổi lên. Lão đảo chạy vọt về phía trước đi mấy bước, tiếp lấy phanh một tiếng, nện rơi trên mặt đất. đã là không có sinh cơ. Lúc này vừa vận thái hoành thạc tiến đến, thấy cảnh này trên mặt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. trong tiệu lâu mọi người đều trong lòng e ngại, tranh thủ thời gian tránh đi tầm mắt. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, chư vị nhớ ở tên của ta, ta tên, Hà Tinh Đêm. Chính là đem Diệp Tinh Hà ba chữ này, đảo lại. Thái Hoành thằng nghe, lập tức sững sở. Tiếp lấy liền là nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt ánh mắt lộ ra một vệ bội phục chi sắc. Trong lòng mọi người khẽ giật mình, đều đem cái tên này nhà tù nhớ kỹ. Nhưng cũng có người trên mặt lộ ra một vệ sầu lo. Nộ giao bang tại tử hoàng chấn thế lực lớn, cái này người giết nộ giao bang phó bang chủ, chỉ sợ hậu hoạn vô tận A. Đúng vậy A ta nghe nói cái kia nộ giao bang bang chủ thực lực cực cường, lại luôn luôn bá đạo bao che khuyết điểm. Kẻ này không biết là phúc là hoa Diệp Tinh Hà, Thái Hoành Thạc hai người rời đi. Mà Hà Tinh đem cái tên này, thì cũng là rất nhanh. Ngay tại Tử Hoàng Trấn Lặng Yên lưu chuyển ra, đã là có chút danh tiếng. Mà này chính là Diệp Tinh Hà mục đích. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà, Thái Hoành Thạc hai người tìm một chỗ vắng vẻ khách sạn nhỏ ở lại. Thái Hoành Thạc cũng là hướng Diệp Tinh Hà bẩm báo, chính mình dò tham tin tức. Nguyên Lai này tử hoàng trấn mặc dù tên là trấn, lại là có thể coi như một cái thành nhỏ, mà lại ở vào giao thông muốn trên đường, có nhiều thế gia đại tộc kinh thương, càng có thật nhiều tử đệ ở chung quanh các quận bên trong giang đầy. Lực lượng đẳng cấp cũng là rất cao. Có hai cái thực lực có chút cường Hãn gia tộc, Vương gia cùng Lưu gia. Trong đó Vương gia hơi yếu một ít, Lưu gia thì là không hề nghi ngờ tử hoàng trấn bá chủ. Thực lực cường Hãn, nghiến ép mặc khác hết thảy. Mà lần này, cái kia chí bảo xuất hiện vị trí, ngay tại Vương gia hậu sơn phía trên. Thuộc về Lưu gia địa bàn, hiện tại toàn bộ tử hoàng trấn bên trong Ám Lưu hung dũng, không ít người đều đối trí bảo ngấp nghé, nhưng là lại không dám trêu chọc Lưu gia. Diệp Tinh Hà lập tức hỏi: Vương gia, Lưu gia diên phần mình mạnh đến mức nào? Thái hoành thạc tầm mắt có chút khó coi, trầm giọng nói ra: Nghe nói Vương gia có một tên thần cường cảnh đệ thất trọng lâu cường giả tối đỉnh tòa chấn, mà Lưu gia thậm chí rất có thể sẽ có cường cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả xuất hiện. Diệp Tinh hàng nghe như mày không nghĩ tới này hai đại gia tộc. Thực lực mạnh như thế. Đây đã là tới gần Thương Lô quận thành, cái kia thực lực cấp bậc. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Trầm giọng nói ra, "Thái Huỳnh hạ, ngươi bây giờ liền ra ngoài, cùng ta tách ra." Sau đó tại đây tử hoàng trấn bên trong sông xáo, cố ý gây hơn kiếm chuyện, muốn đem vi danh đánh ra đến, nghe hiểu chưa? "Thái huynh hạ, thị phi phàm hạng người." Tâm tư thông minh, một điểm liền rõ ràng. Hắn trọng trọng gật đầu, nói tiếp, "Ta nếu có chút tiên tức giận, chắc hẳn vương gia này hoặc là lưu gia" sẽ ra tay với ta mời chào a không sai diệp tinh hà mỉm cười ta đây đi cái nào thái Hoành thắc hỏi diệp tinh hà thản nhiên nói lưu gia mời chào khả năng không lớn coi như hắn chiêu ngươi cũng đừng đi đi vương gia hắn quả quyết phun ra ba chữ chương 305, lưu gia mời chào vì sao thái Hoành thắc hỏi bởi vì diệp tinh hà trầm thấp cười một tiếng ta muốn cho ngươi ẩn nút đến tư không nam bên người đi thái Hoành thạc nhíu mày có chút không hiểu diệp tinh hà bỗng nhiên mỉm cười Vương gia cùng Lưu gia, Vương gia càng yếu một ít, Lưu gia càng mạnh một chút. Ngươi nói, nếu như Tư Không Nam đến tới, hắn chọn một bên nào? Thái Hoành Thạc trong nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh, một tiếng thét kinh hãi, tự nhiên là lựa chọn yếu hơn Vương gia. Vương gia cùng Lưu gia tranh đoạt, mà Tư Không Nam này chút nộ đảo thành cường giả, thì là cỗ thứ ba thế lực. Ba cỗ thế lực bên trong, Lưu gia tối cường, Vương gia thứ hai, Tư Không Nam yếu nhất. Hắn đầu này cường long, không có tướng vương nhà cùng Lưu gia triệt để áp đảo thực lực. Nếu là khiến Vương gia cùng Lưu gia liên hiệp lại như vậy thì xem như hắn chỉ sợ cũng sẽ chịu không nổi cho nên hắn tất nhiên sẽ lựa chọn trong đó một vương mà nếu như lựa chọn Lưu gia Lưu gia thực lực ban đầu liền mạnh hơn Vương gia căn bản liền sẽ không hiếm có trợ giúp của hắn nhưng nếu là lựa chọn Vương gia vậy liền không đồng dạng Vương gia ban đầu liền thực lực không bằng Lưu gia là gia nhập từ Không Nam về sau cơ hội liền có cùng Lưu gia tranh cao thấp một hồi thực lực vô luận nội bộ bọn họ làm sao chia nhưng Tư Không Nam tuyệt đối có khả năng theo ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn Thái Hoành Thạc mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc, nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Diệp Hinh, ngươi tuổi còn trẻ, lại có sâu như thế lòng dạ." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Bằng không cũng chấn không được ngươi." Hai người đối mặt mà cười. Sau đó mấy ngày, Thái Hoành Thạc thì là tại Tử Hoàng trấn bên trong bốn phía toàn bộ. Tử Hoàng trấn, lúc này tụ tập vô số võ giả. Đủ loại tranh chấp, giết người tranh đấu, tự nhiên là vô cùng vô tận. Thái Hoành Thạc rất nhanh liền lợi dụng đúng cơ hội, tham dự trong đó. Bất quá 1 ngày thời gian, chính là thanh danh vang dội. Quả nhiên, tại ngày thứ hai liền bị Vương Gia già tay mời chào, mà hắn cũng lại không có cùng Diệp Tinh Hà có bất kỳ lui tới, muốn rũ sạch chính mình, không để cho người khác nhìn ra cả hai có bất kỳ quan hệ gì. Này ba ngày, toàn bộ Tử Hoàng Trấn cũng là thế cục đại biến, gió nổi mây phun, rất nhiều cường giả không ngừng tu ra, mà không có vượt quá Diệp Tinh Hà đoán trước, Vương Gia quả nhiên tại trắng trận mời chào này chút lang thang võ giả, hứa dùng lợi lớn đem hắn chiêu vào chính mình trong phủ. Chuyện này Lưu Gia tự nhiên nhìn ở trong mắt nhưng căn bản không để trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, vương gia này coi như là nắm tất cả lang thang võ giả đều cho chiêu vào dưới trướng, cũng không phải là đối thủ của mình. Thậm chí càng có chuyện muốn nói, lưu gia gia chủ đối với cái này thịt mũi coi thường. Rất nhanh, thời gian đã đi tới ngày thứ ba. Khách sạn trong tiểu viện, diệp tinh hà ngồi xếp bằng, lặng lặng cảm nộ kiếm ý. Nơi xa dã núi cắt hình, trời chiều hạ xuống, ánh chiều tà vậy ở trên người hắn mang theo vài phần khoan thai an nhàn. Sau một hồi lâu, diệp tinh hà chậm rãi đứng dậy. Này ba ngày, ta mỗi ngày vận hành thanh đế trường sinh sách cổ, tu luyện thanh đế vấn trường sinh, đã đem thanh đế vấn trường sinh cảnh giới, triệt để vững chắc tại tầng thứ hai cảnh giới, đoạn sinh tử phía trên, hắn lên cao, đi vào lầu các phía trên, khoan thai nhìn phía xa, trong ánh mắt mang theo mấy phần suy nghĩ. Diệp Tinh Hà ban đầu nghĩ, chính là âm thầm ẩn dấu. đột nhiên ra tay cướp đoạt trí bảo đồng thời, đem Tư Không Nam cũng cho bắt giữ. Nhưng hắn không nghĩ tới tử hoàng trấn này hai đại gia tộc thực lực mạnh như thế, nếu dạng này. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, kế hoạch cải biến, nhưng cuối cùng tuyệt đối có thể đi đến ta muốn hiệu quả. Diệp Tinh Hà quyết định tương kế tự kế. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi ồn ào thanh âm, tiếp lấy này ồn ào tiếng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, không biết bao nhiêu người đều tại đánh chống gieo họ. Cơ hội trong nháy mắt liên truyền khắp toàn bộ Tử Hoàng Trấn. Lá Tinh càng là cảm giác được, có mấy đạo mạnh mẽ khí tức bước vào đến này Tử Hoàng Trấn bên trong. Thậm chí, Diệp Tinh Hà có thể nghe thấy yêu thú kia to lớn móng đạp xuống tại bàn đá xanh trên đường phố nặng chịu thanh âm. Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, gọi tới Điếm Tiểu Nhị, hỏi thăm chuyện gì. Điếm Tiểu Nhị kia, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng cười nói, "Khách quan, có chỗ không biết, phát sinh đại sự. Nộ đào thành thành chủ công tử, xuất lĩnh hơn 10 tên cường giả, đi vào chúng ta tử hoàng trấn." Hắn cái chán đầy mồ hôi, vẻ mặt đỏ bừng. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem xa như vậy chỗ, chậm rãi hạ xuống trời chiều. Tư Không Nam Người rốt cuộc đã đến. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Tử Hoàng Trấn đều trở nên rối bời. Cơ hồ là trong vòng một đêm, Tử Hoàng Trấn bên trên tình huống vốn là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nguyên lai, like, ngay tại hôm qua, một cái kinh nổ tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tử Hoàng Trấn. Tư Không Nam đến. Tư Không Nam căn bản không có che lấp thân phận của mình, trực tiếp lấy ra chính mình thân phận đặc thù cùng thực lực cường đại. Này một cỗ đủ để cải biến thế cục thế lực tham gia, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó quan tâm. Mà đi qua một đêm thời gian về sau. Ngày thứ hai, một cái càng kình bạo tin tức truyền ra. Tư Không Nam liên thủ với vô gia. Diệp Tinh Hà chỗ ở trong khách sạn. Hắn đang theo đứng ở cửa sổ, nhìn xem này dần dần rung chuyển tử hoàn trấn. Nhẹ nhàng thở một hơi, khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh, liền đến trước cửa. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Diệp Tinh Hà mở cửa. Ngoài cửa, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi, có chút mập tròn nam tử trung niên, quần áo hoa lệ, nở nụ cười gặp Diệp Tinh Hà lập tức thật sâu vái chào gặp qua Hà công tử ngươi là Lưu gia phái tới a Diệp Tinh Hà biểu lộ có chút nghi ngấm. Hà công tử quả nhiên ghê gớm người trung niên chắp tay tại hạ là Lưu gia đại quản sự Lưu Thế Nông tới cùng công tử làm một cuộc mua bán lớn Lưu quản sự Hà tất lá mặt lá trái muốn mua Hà mộ một cái mạng cứ việc nói thẳng đi Diệp Tinh Hà cười nhạt nói Hà công tử nói đùa công tử hôm đó sự tình dấu vết đã ở Tử Hoàng Trấn truyền ra như thế thanh niên tài tuấn Lưu gia chúng ta cầu còn không được làm sao bỏ được tùy tiện nhường công tử liệu mình? Chúng ta chỉ cầu công tử hiệp trợ ra một phần lực là vì vương gia hậu sơn bảo vật đi. Diệp Tinh Hà nói ngay vào điểm chính, thấy Diệp Tinh Hà chỉ ra lợi hại, Lưu Thế Nông vươn ngón tay cái. Công tử nói cực phải, Lưu gia chúng ta chiêu mộ rất nhiều cường giả, vì chính là vương gia trí bảo. Lưu gia tuyệt sẽ không bạc đãi mọi người, như bảo bối này có thể điểm, người bảo lãnh người có phần. Nếu như không thể, Lưu gia chúng ta sẽ đền bù tổn thất mỗi vị hảo hán 1.000 hạ phẩm linh thạch coi như đoạt bảo thất bại, cũng có 300 hạ phẩm linh thạch đền bù tổn thất. Diệp Tinh Hà tầm mắt nảy lên, trong nháy mắt liền bắt được rất nhiều tin tức. Thứ nhất, Lưu gia rất gấp, nghĩ đến là Bị Tư Không Nam liên thủ với Vương gia kích thích không nhẹ, một nghìn khối hạ phẩm linh thạch vẫn là mỗi người, đây là phi thường kinh khủng một con số. Chỉ sợ Lưu gia muốn dốc hết vốn liếng mới có thể xuất ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Thứ hai, Lưu gia tuyệt đối có cực lớn nắm bắt đem vật này nắm bắt tới tay, như bằng không sẽ không trả giá lớn như vậy lại dối. Chương 306: Khiêu khích, muốn chết. "Tuất, mang ta đi đi." Diệp Tinh Hà gật đầu, đáp ứng. 5000 hạ phẩm linh thạch tuy không ít, nhưng chân chính đã động hắn, vẫn là món kia đem muốn xuất thế bà bối. Cùng với Tư Không Nam lẫn vào Lưu gia, chính là Diệp Tinh Hà chuyện cầu cũng không được. Như thế, mới có thể không dẫn tới bất kỳ chú ý. Trước phó công tử 100 hạ phẩm linh thạch, quyền đương cái tặng thưởng. Thấy Diệp Tinh Hà đáp ứng, Lưu Thế Nông hớn hở ra mặt, tranh thủ thời gian mang theo Diệp Tinh Hà đi vào Lưu gia đại trạch. Lưu gia đại trạch ở vào Tử Hoàng Trấn chính đông, chính là cực kỳ xa hoa một chỗ đại trạch, diện tích cực lớn. Mới vừa gia nhập tiền viện, liền nghe được một hồi ồn ào thanh âm. Chỗ này trong trại viện đã tụ tập không ít người, khí thế bất phàm, tất cả đều là thần cương cảnh cao thủ. Thấy Lưu Đại quản sự thế hệ tiền đến, đều đem ánh mắt quăng đến Diệp Tinh Hà trên thân, mang theo vài phần xem kỹ. Chờ thấy Diệp Tinh Hà tuổi còn trẻ, lập tức trong mắt liền mang theo vài phần kinh ngạc, lại nhìn thực lực của hắn, thì là có chút mịt mờ không rõ ràng trong nay mắt, trong mắt liền rõ ràng giả khinh thường, bọn hắn tự nhiên không cho rằng là chính mình mắt vụ về, vô phương nhìn ra diệp tinh hà thực lực chân chính, chỉ cho là tiểu tử này thực lực thấp, giả thần giả quỷ. trong nhóm người này đi ra một người trung niên, quần áo kiểu dáng cùng lưu thế nông không hay, nhưng thiếu liệu mấy phần quý khí, thân cao gầy, hướng về lưu thế nông chắp tay, nha đại quản sự, lần này ra ngoài, mời cao thủ trở về a. trong giọng nói mang theo không nói ra được bụi cận. rõ ràng căn bản không có coi diệp tinh hà là thành cái gì cường giả lúc này bắt đầu nắm khinh miệt hóa thành hành động biểu hiện ra ngoài lưu thế nông lòng dạ sâu lắng cũng không tức giận lại như không nghe thấy giống như hướng mọi người giới thiệu diệp tinh hà tới vị này là hà tinh đêm hà công tử thực lực mạnh mẽ tương lai liền đều là quá mệnh huynh đệ chư vị kế tiếp còn phải nhiều hơn lui tới hà tinh đêm cái kia tại quán rượu công nhiên chém giết nộ giao bang hảo thủ hà tinh đêm lập tức mọi người tất cả giật mình nhìn xem diệp tinh hà tầm mắt cũng là nhất biến thiếu đi mấy phần miệt thị lại Nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Liên La tiểu tử này, một kiếm giết nộ dao bang cường giả. Nhìn xem không giống a. Yếu như vậy thực lực, có phải hay không là nghe nhầm đồn bậy? Ta xem có khả năng. Trong mắt mọi người tràn đầy hoài nghi. Rất nhiều người cũng không tin người thiếu niên trước mắt này có như vậy thực lực. Thấy phản ứng của mọi người, Lưu Thế Nông lơ đễnh, hắn cảm giác thiếu niên này tuyệt đối bất phàm. Hắn đi đến vị kia gầy gò nam nhân bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lưu Tam Ngươi có thể phải thật tốt sửa đổi một chút ngươi thời khắc đó mỏng tính tình, không muốn hỏng lao ra việc lớn. Trong giọng nói, mang theo vài phần giáo hấn. Này Lưu ra quy củ cái gì nghiêm, tôi tớ ra phó đều không tên không họ, đều dùng con số cách gọi khác. nhịn đến quản sự, cũng chỉ có thể ban cho họ Lưu. Mà đại quản sự, mới xưng có được chân chính tên. Lưu Thế Nông, thân phận đặc thủ, lấy lớn đệ nhỏ, Lưu Tam cái gì cũng không dám nói. Nguyên lai, like, Lưu Tam bợ đỡ được trong phủ một vị quý nhân, hiện ở địa vị tăng lên rất nhanh. Hai người phát sinh qua nhiều lần mâu thuẫn. Lưu Thế nông tự nhiên bất mãn trong lòng, nhân cơ hội này, mở miệng gõ. "Đa tại đại quản sự nhắc nhở, Tam nhi nhất định khắc trong tâm khảm." Lưu Tam mấp máy môi một cái, lùi qua một bên. Chẳng qua là, hướng bên cạnh một người, liếc mắt ra hiệu. Đám người tách ra, một người đi ra. Trên dưới 30 tuổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác. "Ngươi chính là cái kia giết nộ dao bang mười mấy người hà tinh đêm." Nguyên Lai là cái lông còn chưa mọc đủ thằng nhóc. Nguyên Lai chẳng qua là cái thực lực thấp phế vật hắn mặt mũi chẳng đầy dữ tợn, từng bước một hướng diệp tinh hà đi tới. lực đại thế chìm, đem đầy đất gạch xanh dẫm đến rung động không thôi. xem ra này nộ giao bang cũng đi chấm dứt, chờ này một chuyến làm xong, ta cũng đánh tới nộ giao bang, đoạt cái bang chủ chơi đùa. hiện tại ngươi tranh thủ thời gian cho bản đại gia lăn ra ngoài, miễn cho kéo chúng ta chân sau. hắn nhất chỉ cỡ lớn, trên thân bay lên một cỗ khí thế cường đại. hà công tử, ngươi là chính mình lăn ra ngoài, vẫn là ta thỉnh ngươi ra ngoài. hắn meo meo năm đấm, nhất miệng cười một tiếng tràn đầy tản nhẫn chi sắc, Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, Về vài lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này người là Lưu Tam chỉ điểm, chắc hẳn Lưu Tam cùng Lưu Thế Nông có chút tranh đấu gai gắt. Các ngươi đấu, ta mặc kệ. Chẳng qua là lại nghĩ dám lên ta, nắm Lưu Thế Nông đè xuống, muốn chết sao? Hắn dương mắt, nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Lời còn chưa dứt, mọi người đều kinh. Đây là viên trọng viên đại ca, thực sự thần cương cảnh tứ trọng lâu đỉnh phong. Một đôi thiết quyền nghe nói có thể đánh lui thần cường cảnh ngũ trọng lâu cường giả Hà công tử cũng là nghẽ con mới để không sợ cọc, đủ cùng. Haha, ha, tiểu tử này phải xui xẻo. Đáng đời, không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng viên trọng nói như vậy. Mọi người trong lời nói, mang theo không nói ra được niệm ai, mỗi một cái đều là cười trên nôi đau của người khác. Diệp tinh hà vừa đến, liền có danh tiếng lớn như vậy. nhưng không ít người khinh miệt sau khi, đều là trong lòng ghen ghét, ghét. Muốn nhìn viên trọng đem tiểu tử này giáo huấn một lần Viên trọng vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, âm lãnh cười một tiếng. Có ý tứ, đã rất lâu không ai dám nói như vậy với ta. Nay trạch viện đại lộ môn ngươi không đi, ta chỉ có thể đưa ngươi đi đường cùng tử môn. Một tiếng hét lên, đấm ra một quyền. Trên đó có thần cương chất động. Âm âm một tiếng, một đầu cao chừng 2 mét, màu xanh viên hầu bóng mờ sau lưng hắn lấp lánh, cũng là đấm ra một quyền. Quyền thế đúng là viên trọng nắm đấm hợp lại là một. Quyền thế lừng lẫy, thế lương tiếng xé gió mãnh liệt. Mọi người kinh hô một kích này tới gần thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu viên trọng đây là đem hết toàn lực a viên trọng trực tiếp tế ra chính mình sức tấn công mạnh nhất muốn đem diệp tinh hà một quyền nện thành thịt vụ hắn trong mắt lóe lên một kia đắc ý chi sắc tựa hồ đã thấy diệp tinh hà bị một quyền của mình ánh sắt một màn kia hắn muốn lập uy làm cho tất cả mọi người đều biết mình lợi hại về sau mới tốt vơ vét càng tốt đẹp hơn chỗ thấy viên trọng ra tay lưu tam khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười viên trọng chém giết diệp tinh hà về sau chính mình có thể hung hăng đánh lưu thế nô mặt càng là có thể đi lão ra nơi đó cáo trạng, nói hắn tùy tiện tìm một số người hồi trở lại cho đủ số. như thế, cái này mỹ xoa vô cùng có khả năng rơi vào trong tay chính mình. hắn giả bộ kinh sợ, cao giọng nói, viên trọng, trở về, không thể lỗ mãng. chẳng qua là lại cố ý chờ viên trọng nắm đấm sắp hạ xuống thời điểm, mới vừa mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, lại là hóa thành một tiếng run sợ kinh hô, trực tiếp bị bị hù lui lại hai bước. viên trọng một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, bỗng nhiên văng lên, lại trong nháy mắt tan biến. Tất cả mọi người là sắc mặt kinh hãi, không dám tin nhìn xem một màn này. Không ít người càng là dọa đến trên mặt cơ bắp run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Tại chỗ, nơi nào còn có viên trọng thân thể, chỉ có một mảnh xương máu chậm rãi bay lên. Đợi xương máu lắng động, chỉ thấy Diệp Tinh Hà lù lù bất động. Áo trắng bên trên dính đầy Điểm điểm vết máu. Đem như bạch ngọc nắm đấm chậm rãi thu hồi. Toàn trường chấn động. Viên trọng lại bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh thành mưa máu, không còn. Chương 307, hắn cùng ta lưu giả không hề quan hệ làm sao có thể? Lưu Tam trong nháy mắt thất thố, rốt cuộc không vững vàng thần tâm, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, thất thanh hô, ngươi, thực lực ngươi vậy mà tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, bà năng liền lui lại hai bước, viên trọng đều bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh vỡ, chính mình chút tu vi ấy, lại thế nào là Diệp Tinh Hà đối thủ? Họ Hà tiểu tử, chúng ta đi nhìn. Lưu Tam sắc mặt âm lãnh, phẩy tay háo bỏ đi, thật mạnh, thật tác động, này Hà Tinh đêm thế mà thâm tàng bất lộ là một vị thần cương cảnh ngũ trọng lâu cao thủ. Bọn hắn trước đó còn hoài nghi Diệp Tinh Hà thực lực, thật sự là có mắt không trọng. Hai hước đến cực điểm. Ta nghĩ, mọi người đối hạ công tử gia nhập đều không ý kiến a. Lưu Thế nông cũng là kinh hỉ, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà mạnh như thế. Ai sẽ có ý kiến? Ai dám có ý kiến? Thấy mọi người an tĩnh lại, Lưu Thế nông rất nhanh liền đem bọn hắn an trí tiến vào lưu gia đại trạch. Thỉnh chư vị cao thủ ở chỗ này làm sơ an giấc, đợi cho linh bảo thành thủ, liền xuất phát đột bảo. Chờ đợi thời cơ chín người có một quyền này chấn nhiếp, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, đối Diệp Tinh Hà đều có chút coi trọng, cho hắn điểm sân nhỏ, cũng là có chút che xa hoa đẹp. thậm chí bên trong còn có một cái chuyên môn dùng để tu luyện tinh thất. mấy ngày nay Diệp Tinh Hà cũng không có nhàn rỗi, ngày ngày khổ tu, Gen luyện thân thiếu, lĩnh hội thần tượng đạp thiên quyết cùng đại phiên thiên ấn, đồng thời chú ý tử hoàng chấn thế cục biến hóa. tại cùng Lưu gia tìm đến những cao thủ này trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Tinh Hà dò một chút nội tình. Lưu gia gia chủ. Người mang thần cương cảnh thất trọng lâu đỉnh phong tu vi kinh người tại đây tử hoàng chấn bên trong có thể xương đệ nhất có hắn toả chấn vương gia này liền là lật trời đi cũng không cách nào vén ra cái gì bỏ nước nghĩ không ra vị này lưu gia gia chủ như thế vẫn còn chưa đủ cố gắng càng tiến một bước đột phá bắt trọng lâu không nghĩ tới tẩu hỏa nhập ma bị thương nặng uống đau chỉ có thể trơ mắt nhìn dị bảo xuất thế mà vương gia lần này chiêu binh mãi mã không chỉ là vì bảo hộ dị bảo càng là muốn phá vỡ lưu gia độc bá tử hoàng trấn cũng khiến lưu gia không thể không chiêu mộ hào thủ liều mạng một lần đối Diệp Tinh Hà mà nói đây là tin tức vô cùng tốt Lưu Vương hai nhà thủ hạ những cái kia đệ thất trọng dưới lầu võ giả ở trong mắt chính mình bất quá gà đất chó sành Tư Không Nam Linh Bảo chính mình tình thế bắt buộc Diệp Tinh Hà nội tâm bình tĩnh chờ đợi lấy Lưu gia cao thủ đến ba ngày sau an tĩnh trong trạch viện đột nhiên náo nhiệt Lưu gia tìm giúp đỡ đến Lưu gia đại trạch trong đỉnh viện trong trong ngoài ngoài vây quanh 3 tầng tầng ngoài cùng là Lưu gia nô bộc Ở giữa là Lưu gia theo tử hoàng trấn bên trên mời chào tới các lộ hào hán, Diệp Tinh Hà trộn lẫn ở trong đó, hết sức không đáng chú ý. Ở giữa nhất, liền là Lưu gia khổ đợi mấy vị cao thủ. Đoàn người cùng sở hữu 6 người, đều có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu thực lực. Tại đây tử hoàng trấn bên trong, trừ bỏ nằm trên giường Lưu gia gia chủ, bọn hắn liền là cấp cao nhất cường giả. Liên lưu thế nông, đều cười theo, hầu hạ tại bọn hắn tả hữu. Sau lưng này chút thần cương đệ lục trọng lâu trở xuống người, bất quá là đoạt bảo trên đường pháo hôi mà thôi căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Mấy người kia mới thật sự là chủ lực. Sự thật cũng xác thực như thế. Tại mấy vị này thần cương cảnh đệ lục trọng lâu cường giả uy áp dưới, chi này tạm thời bính tấu đội ngũ, cuối cùng biểu hiện ra một chút kỷ luật. Bình thường lại thế nào ngang ngược võ giả, lúc này cũng an tĩnh như bông dê một dạng. Sợ chọc giận tới những cường giả này, bị tại chỗ giết chết. Lưu gia cho thủ lao mặc dù hậu đãi, dù sao cũng phải lưu được mệnh tại, mới có thể hữu dụng. Chư vị, căn cứ mật thám nói, Vương gia hậu sơn bí bảo đã thành thủ liền muốn xuất thế. Lưu Thế nông nhìn trời một chút tượng, đi tới chi đội ngũ này ngày phía trước. Chắc hẳn mọi người cũng biết, lưu ra chúng ta quý củ. Như bảo vật này có thể điểm, người người có phần. Nếu không có thể điểm, người người 1000 hạ phẩm linh thạch. Coi như tay không mà về, cũng sẽ đền bù tổn thất mọi người 300 hạ phẩm linh thạch. Lúc này, ở giữa nhất vòng một vị có chút lười biếng nam nhân đứng dậy. Chúng ta đến này, liền không phải là vì không quan trọng 1000 hạ phẩm linh thạch. Bảo bối này, chúng ta quyết định được. Thanh âm của hắn mặc dù lười biếng, thế nhưng khí phách mang theo kỳ dị sức cuốn hút bà bối chúng ta quyết định được trong đội ngũ người sao động núi eo biển gầm Diệp Tinh Hà thấy trong đó có mấy người đang lớn tiếng đánh chống gieo họ không ít người đều là bị bọn hắn kéo theo Diệp Tinh Hà như mày. nghĩ không ra Lưu gia thật đúng là tìm đến một chút cờ giả thấy mọi người phản ứng kịch liệt như thế Lưu Thế Nông hồng quang đầy mặt đưa tay đẻ xuống mọi người tiếng hô Chư Vị an tâm chớ vội đối đãi ta đi cùng gia chủ cùng một chỗ tế qua Lưu gia thiên tổ liền xuất phát bừa bảo Lưu gia tiên tổ, nhất định sẽ phù hộ mọi người cùng hưởng phú quý. Dứt lời, hắn dặn dò Lưu Tam tạm thời thống lĩnh đội ngũ. Hắn quay người tiến vào nội viện, đi hướng Lưu gia chủ điện. Lưu gia chủ điện, khoảng cách nơi đây còn rất có một khoảng cách. Lúc này, sân nhỏ cửa lớn chỗ, đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào cổ táo thanh, càng có hung ác tiếng giống giận dữ vang lên. Lưu gia đại trạch cửa lớn, lại bị người một cước trực tiếp đá văng. Những cái kia giữ cửa nô bộc mặc dù có chút tu vi, nhưng đều là đoán thể cảnh mà thôi, trực tiếp bị chấn bay khỏi tới. Lưu Tam mau tới trước. Hắn mặc dù chỉ là cái quản sự, nhưng lại có thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu tu vi. Vương gia tiểu nhi, lưu gia chúng ta thế nào là các ngươi xung loạn? Muốn chết có đúng không? A, các ngươi là nộ giao bang người. Lưu Tam ban đầu tưởng rằng người của vương gia dẫn đầu làm khó dễ, không nghĩ tới người tới trên lưng đều treo nộ giao bang lệnh bài. Lập tức vẻ mặt nhất biến. Lưu quản sự, chúng ta nộ giao bang tự nhiên không muốn cùng lưu gia kết thủ kết toán. Một đại hán, người đệ trần, lộ ra một thân đen kịt dữ tợn dẫn theo một ngụm quỷ đầu đại đao, hướng Lưu Tam chắp tay. Làm sao chúng ta nộ giao bang có cái cửu gia? Nghe nói lẫn vào các ngươi lưu gia bên trong, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình đến đây, đưa hắn áp tải nộ giao bang, giết một người dân trăm người. Lưu Tam ánh mắt nhất chuyển, để mắt tới trong đám người Diệp Tinh Hà. Các ngươi nói tới cửu gia, không phải là Hà Tinh Đêm Hà công tử đi? Thấy Lưu Tam để mắt tới Diệp Tinh Hà, người đứng bên cạnh hắn đều tự giác lui lại, đem Diệp Tinh Hà lộ ra. Không sai, liền là tiểu tử này. Hán tử kia hài lòng gật đầu. Ta hiện tại liền phải đem hắn để đi, Lưu Quản sự sẽ không có ý kiến chứ. Không có ý kiến, dĩ nhiên không có ý kiến. Lưu Tam cười rạng rỡ. Này người, cùng Lưu ra chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hắn nói đến đây lời nói, trong mắt tràn đầy đắc ý. Hắn tại sao có thể có ý kiến? Từ Diệp Tinh Hà đến Lưu ra, Lưu Tam hôm đó bị hắn trước mặt mọi người đánh mặt, sau khi trở về liền nghĩ như thế nào trả thù.